Hồi ký Đại tướng Chu Huy Mân Thời sôi động Thể hiện Đại tá Lê Hải Triều Phần 5 Trước những thất bại cay đắng Trong âm mưu tiêu diệt tiểu đoàn 2 Pa Thét Lào Kể từ cuối tháng 5 năm 1959 trở đi Mỹ và phổi Sananikon Phát động cuộc chiến tranh đặc biệt Trên quy mô cả nước Lào Đặt neo Lào hắc sạt Ra ngoài vòng pháp luật Hồng tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến Lào thành một căn cứ quân sự thực dân kiểu mới của Mỹ ở Đông Dương. Chúng đem cảnh sát và hiến binh bao vây trụ sở trung ương neo Lào Hắc Sạt, tòa báo và nhà in neo Lào Hắc Sạt. Phủ Sananikon còn đe dọa đưa các lãnh tụ neo Lào Hắc Sạt ra tòa. Chúng vụ cáo hoàng thân Suphanu Vong và các lãnh tụ của neo Lào Hắc Sạt Là đã ra lệnh cho tiểu đoàn 2 Pa Lào rút đi Để chống lại chính phủ Và đã liên lạc với nước ngoài Để gây rối loạn ở Lào Nhằm buộc lãnh đạo neo Lào Hắc Sạt Cái tội phản quốc Để hãm hại họ phổi Sanna Nikon Cho cảnh sát và hiến binh Ngày đêm vây chặt nhà riêng Của hoàng thân Sư Phà Ở cửa sông Bát Sắc Không cho trong ra Không cho ngoài vào Làm cho gia đình hoàng thân Và gia đình một số vị lãnh đạo khác Của Neo Lào Hắc Sạt Gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn Mặc dù bị nhân dân và dư luận phản đối Mỹ vẫn thúc ép phổi Sana Nikon Ra lệnh bắt giam hoàng thân Suphan Uvong Cùng 15 cán bộ Neo Lào Hắc Sạt Tại Viêng chăn Trong đó có 8 lãnh tụ Và 7 nghị sĩ quốc hội đương chức Nhưng uy tín của hoàng thân Suphan Uvong Và các lãnh tụ của Neo Lào Hắc Sạt Rất sâu rộng trong nhân dân Ngay cả đơn vị cảnh sát Và sau đó một đơn vị quân đội vương quốc Đã từ chối Không chịu thi hành mệnh lệnh Của phủ Sananikon Họ trả lời rằng Đây là một việc to tát quá Họ không có can đảm thi hành 50 cảnh sát và binh sĩ đó Lập tức bị tống giam Cuối cùng Sananikon Buộc phải dùng vũ lực tiếp một đơn vị quân đội khác đến mời hoàng thân đi gặp chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 1959, Mỹ và phủ Sananicon đã thực hiện âm mưu đen tối bắt giam hoàng thân Supanu cùng các nghị sĩ và một số nhà lãnh đạo của neo Lào Hát Xạt, tất cả gồm 16 người. Dưới đây là bản danh sách đã gây sự xúc động mạnh trong nhân dân và binh sĩ Lào. Hoàng thân Superfauông chủ tịch ban chấp hành Trung ương Neo Lào Hắc sạt nguyên thủ tướng chính phủ Kháng chiến Lào chống xâm lược Pháp Bộ trưởng trong chính phủ liên Hiệp và nghị sĩ đương chức tại quốc hội Lào Fumi vong vi chít ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc sạt trưởng đoàn đại biểu 3 Thết Lào đàm phán và ký kết các hiệp nghị viên chrăn với chính phủ Vương Quốc Bộ trưởng trong chính phủ Liên Hiệp và nghị sĩ Quốc hội Lào. Nu H, ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, nghị sĩ Quốc hội Lào. Si Thon Komadam, ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, nghị sĩ Quốc hội Lào. Khâm Phải, ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, nghị sĩ Quốc hội Lào. Thao Phao, ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt. Thao Mừng, ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt. Đại tá Xin Cà Pô, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Ủy viên Hội đồng Quân sự Liên Hiệp. Đại tá Thao Phun, Nghị sĩ Quốc hội Lào, Ủy viên Hội đồng Quân sự Liên Hiệp. Si Sa Nạ, Nghị sĩ Quốc hội Lào, Chủ bút báo Neo Lào Hắc Sạt. Thao Ma, Tỉnh Phó, Tỉnh Hủa Phân, Sau Hiệp nghị Viên chăn Maha Sông Cán bộ Neo Lào Hắc Sạt. Khăm Phết, Cán bộ Neo Lào Hắc Sạt. Phu khẩu, cán bộ neo Lào hắc sạt Bun sỉ, cán bộ neo Lào hắc sạt Ma nạ, cán bộ neo Lào hắc sạt Trong danh sách những người bị bắt giam Đáng lẽ có cả anh trao súc Ủy viên Trung ương neo Lào hắc sạt Nghị sĩ Quốc hội Lào Và chị Khăm Pheng, nghị sĩ Quốc hội Lào Nhưng anh trao súc đi vắng Còn chị Khăm phen đang có mang Nên chúng không bắt Chính phủ Phủy Sananikon đã đem giam hoàng thân Suphanuvong và các nhà lãnh đạo Ba Thét Lào Trong một nhà giam ngay cạnh ranh trại quân đội hoàng gia ở Phôn Kiêng cách trung tâm Viêng Trăn 3 km Cuối năm 1959, cuộc đấu tranh giành giật quyền lực diễn ra trong hàng ngũ phái cầm quyền Viêng Trăn Phủy Sananikon gạt ra ngoài chính phủ những tên cầm đầu hung hăng nhất của cách gọi là Ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia. Ngày 31 tháng 12 năm 1959, được Mỹ ủng hộ, Fuminosanvan và Tao Som Sanit làm đảo chính lật đổ chính phủ Stananicon. Hành động đầu tiên của Nosavan là tuyên bố giải tán quốc hội, sửa lại thể thức tổng tuyển cử. Ngày 24 tháng 4 năm 1960, Cuộc tổng tuyển cử được tiến hành với lưỡi lê và đô la Mỹ. Nhờ khủng bố và gia lận Ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia của Phu Mi Nô và Thao Sổm Sanit Từ đây đổi tên là Đảng Dân Chủ Xã hội chiếm 46 trên 59 ghế trong Quốc hội. Đảng Dân Chủ Xã hội đứng ra lập chính phủ mới. Thao Sổm Sanit làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phu Mi Nô Sa Văn, Giữ chức Phó Thủ tướng Kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng thân Suvana Phu Được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào Sau khi thiết lập được bộ máy cai trị chính quyền Sổng Sanit Tiến hành một chính sách khủng bố dã man Chúng trắng trợn tuyên bố lập lại an ninh Bằng sự đầu hàng không điều kiện của neo Lào Hắc Sạt Sổng Sanit Còn tập trung dân thành những làng tụ tập Kiểu khu trù mật của Ngô Đình Diệm Ở miền nam Việt Nam Do tính chất cực kỳ phản động Của sổm Sanit Nên các tầng lớp nhân dân trong cả nước Kể cả binh lính cảnh sát của chúng Cũng nổi dậy đấu tranh Chống chính sách cực đoan hiếu chiến Của sổm Sanit Sau gần 10 tháng Hoàng thân Sufa Nuvong Bị giam giữ trái phép 2 giờ sáng ngày 24 tháng 5 Năm 1960 Với sự lãnh đạo của thành ủy Vi chăn một số cơ sở ở Nội Thà phối hợp với binh lính gác trại giam đã giải thoát Hoàg thân và các nhà lãnh đạo của Ủy ban Trung ương neo lào hắc sạt ra khỏi trại giam trở về vùng căn cứ cách mạng đầu tháng 6 năm 1960 anh Nguyễn Khang ủy viên Trung ương Đảng lao động Việt Nam nguyên Bbí thư ban cán sự miền Tây từ Hà Nội lên Tây Bắc truyền đạt chỉ thị của trung ương. Tôi và anh cùng đi vào điện binh phủ đón hoàng thân Sufanu Chúng tôi vội lên xe chạy thẳng đến bản Long Njay. Khó tả hết niềm vui và xúc động khi chúng tôi gặp lại hoàng thân Sufanu Chiều hôm ấy và cả trong bữa cơm thân mật, chúng tôi được nghe hoàng thân kể tỉ mỉ cuộc vật ngục lịch sử của ông. Hoàng thân Sufanu chậm rãi nói Ngày khi mới bị đưa vào trại giam, chúng tôi đang nghĩ ngày đến việc phải tìm cách thoát trở về lãnh đạo phong trào. Nhưng quan sát trại bốn bề tường kín, ba lượt rào cao lại bị vây giữa một trại hiến binh và nhà ở của sĩ quan, nên muốn vượt khỏi trại giam sẽ phải tiến hành một cuộc chuẩn bị kiên trì, gian khổ và hết sức thần trọng mới có hy vọng. Chúng nhốt anh em tôi mỗi người ở một buồng riêng Ngày đêm khóa cửa Việc tiếp xúc với bên ngoài Và sự liên lạc với nhau ở trong trại Cũng bị cắt đứt Chúng tôi sống trong hoàn cảnh hoàn toàn bị bưng bít Không có báo Không được tin tức từ bên ngoài Nên rất khó định đoạt hành động của mình Ngừng một lát Vẫn giọng trầm trầm Chậm rãi Hoàng thân kể tiếp Đã hơn một tháng Bọn địch như cảm nhận Mọi việc đã ổn Nên chúng rút cảnh sát Chỉ để lại hiến binh canh gác trại Những người hiến binh lạnh lùng trước đây Này qua thay độ của họ Chúng tôi biết họ đã bắt đầu tỏ lòng thương cảm Họ không dám chuyện trò Nhưng vẻ mặt Cử chí mỗi lần ra vào Mở cửa Đã nói lên tâm lòng của họ Thế là tôi trượt nảy ý định Sẽ tìm cách giác ngộ những người hiến binh này Những lúc chỉ có một hai người ở cửa buồng giam, tôi dần ra hỏi thăm chuyện trò khi một câu, khi vài câu với họ. Cứ thế thành quen, chúng tôi đã tìm thấy nhiều người tốt trong số hiến binh kia để tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước cho họ. Một số hiến binh đã từng ở chùa, dần dần bộc lộ sự thương xót vì kính trọng tôi và anh em cán bộ neo lào hắc sạt. Có người bí mật giúp chúng tôi Những đồ dùng thiết yếu Chúng tôi bắt đầu liên lạc được với nhau Và phân công bí mật giáo dục riêng từng người Những người hiến bình Được giác ngộ ngay càng quý mến chúng tôi Sau 3 tháng Giám Thị bắt đầu nới lòng Một ngày cho chúng tôi ra ngoài ít giờ Để lao động Tôi và anh em của ta Đã cuốc đất trồng rau Biến mảnh đất nhỏ vành mảnh vườn sinh sản. Một số anh em hiến binh đã tự kiếm những giống rau ngon, hoa đẹp để cho chúng tôi trồng. Đến khi thấy rau xanh tốt, hoa nở thắm tươi, anh em hiến binh rất khâm phục những người trong mặt trận Lào yêu nước. Một số hiến binh giác ngộ nhất bắt đầu giúp chúng tôi từ tiếp tế thực phẩm đồ dùng liên lạc với gia đình ở Viêng Chăn để lấy tin tức hàng ngày. Vòng vây bừng bít của bọn tay sai bị phá tan dần Chúng tôi đã biết được tình hình tiểu đoàn 2 Pathet Vượt vòng vây quân thủ trở về căn cứ Chúng tôi đã nghe tin tức kịp thời ở trong nước Và cả những tin quan trọng trên thế giới Hơn 100 hiến binh canh gác Chúng tôi đã giác ngộ được trên 40 người Trong đó chúng tôi chọn một số trung kiên nhất Tổ chức họ thành từng nhóm bí mật với nhau truyền kỳ hơn. Trước tình thần giác ngộ của binh sĩ, chúng tôi tin tưởng vào vạch kế hoạch mẩn ngục. Chúng tôi tìm được 8 người giác ngộ và kiên quyết nhất để giao nhiệm vụ chuẩn bị mẩn ngục. Trong đó có hai anh cai sếp Udon và Chantha Tôi nói anh Nuhak làm kế hoạch cụ thể cho chuyến đi lịch sử sắp tới. Hai anh em Udon và Chantha Được bố trí bí mật Liên lạc với cán bộ neo Lào hắc Sạch Đang hoạt động ở Viên chăn Để tổ chức đón chúng tôi Về căn cứ Pa Thết Lào gần nhất chăn Tha vi Còn được giao liên lạc với bốn nhà sư Ở một ngôi chùa gần đó Để làm tổ dẫn đường Trong trang đầu từ Viên chăn ra Dừng một lát Uống ngụm nước chè Hoàng thân kể tiếp Vấn đề có khăn nhất Là làm sao cho 8 người được lựa chọn kia cùng gác một phiên với nhau Vì các lượt gác không thể chủ động bố trí Nên cứ có người này lại thiếu người khác Đáng khen cho anh Nhu Hắc Rất khéo bày kế để họ bố trí sắp xếp đúng như kế hoạch Cơ hội tốt đã đến Tối ngày 23, rằng ngày 24 tháng 9 năm 1960 5 người trong số 8 anh em trung kiên Cùng gác một viên Còn 3 người nữa Cuối cùng cũng vận động gác thay cho những hiến binh khác Việc chuẩn bị đủ số quân phục hiến binh cần thiết Và băng tay tuần tra Đóng giả hiến binh đi tuần tra Cũng được anh Nu Hắc giao cho hai anh em U Đôm Chuẩn bị đầy đủ trong ngày 23 tháng 5 Thực phẩm lương khô và ni lông Cũng được hai anh em U Đôm Chuẩn bị kích cảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng5 tôi được tin bên ngoài cho biết đã bố trí sauh liên lạc và đón ở các địa điểm quy định ngày chập tối một liên lạc từ bên ngoài cử tới được anh em hiến binh bí mật đưa vào nằm dẫn trong trải giam 8 giờ tối tôi nói anh nu hắc phổ biến kế hoạch cụ thể về việc lên đường Và lúc này 8 hiến binh kia Mới biết quyết định vượt ngục Của chúng tôi Cả 8 anh em Tuy đột ngột biết tin Nhưng đều to ra sung sướng Sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của đoàn 12 giờ kém 5 phút Một trinh sắt báo cáo Đã có thể đi được Kế hoạch được nhắc lại một lần nữa Tôi và mọi người đã cải trang Thành những hiến binh Sau khi kiểm tra lại thêm một lần nữa Tôi cho lệnh lên đường Hê là một đội hiến binh tuần tra Gồm 25 người Đi hàng một hồi hộp Và náo nức tiến ra phía đường cái Đèn pha vẫn sáng Các cửa chạy ra mở ra Rồi được khoa lại như thường lệ Xung quanh vắng lặng Binh sĩ và sĩ quan đều đang ngủ say Mấy người lính thiệt sáp gác Giờ này cũng chẳng thèm chú ý Đến đội hiến binh tuần tra Đang lộp cộp đi ngang qua Sang khói cầu phun khiêng Cả đoàn dép vào rừng Chờ người dẫn đường Một lát sau Thấy có tiếng người đi vào Và loáng ánh đèn pin Chúng tôi hơi trột dạ Tiếng chăn tha vì rõ dần Chúng tôi lên tiếng nhận nhau Từ đây cả đoàn gồm 30 người Chia thành 3 nhóm Do các nhà sư Dẫn theo con đường bí mật Được chuẩn bị sẵn trong rừng Trời tôi mù mịt Không ai nhìn thấy ai Đến một chỗ nơi trống trải Tôi cứ theo hướng phía trước mà đi Bỗng tôi giật mình Sao lại vắng vẻ thế này Đến thần một lúc Biệt mình đã bị lạc Do đã lường trước tình huống kỳ lạc trong đêm tối Hãy đứng im một chỗ Sẽ có người tìm đến Vài chục phút sau anh em tìm thấy tôi Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm Đều vui mừng Chúng tôi tiếp tục lên đường Càng về khuya Tôi càng cảm thấy chân tay rã rời Có lẽ tuổi đã cao Lại bị giam cầm nhiều ngày Trong gian khổ thiếu thốn Tôi cảm thấy đuối sức Hơn nữa chân đã bắt đầu xưng Bật máu Nên ngã nhiều lần Anh em ái ngại Nhưng vì tôi mà hỏng việc lớn sao đành Cách mạng Lào đang cần chúng tôi trở về Nghĩ đến lúc về căn cứ Gặp lại các đồng chí Đồng bào Tôi nhìn được tiếp sức mạnh Thế là tôi cắn răng đứng dậy, vịn vào người khỏe hơn mà bước. Khoảng 4 giờ sáng chúng tôi đã đến gần đường số 13 phía Bắc Viên chăn Ở đây đã có một trung đội Pa Thết Lào chờ sẵn Họ vui mừng tiếp tục đưa chúng tôi về căn cứ an toàn. Tôi và anh Nguyễn Khang ngồi nghe hoàng thân Suphanu Vông kể về những ngày không thể nào quên đối với ông. Tôi càng trân trọng tinh thần yêu nước của Hoàng Thân Đã xem thường nguy hiểm gian nan đi làm cách mạng Hoàng Thân nhắc lại nhiều lần tinh thần Và tình cảm của nhân dân các bộ tộc Lào Đã dành cho ông Và những nhà lãnh đạo Pa Thết Lào Trong những ngày bị giam cầm Đặc biệt là sau khi ra khỏi nhà tù Băng rừng về căn cứ Đã được người dân che chở nuôi nấng Chúng tôi cảm nhận được Qua thử thách tôi luyện Hoàng thân Suphanu cũng như các nhà lãnh đạo neo Lào Hắc Sạt lớn lên với tầm vóc cao hơn nhiều. Nhưng nhà lãnh đạo Pa Lào thực sự là niềm tự hào, là hy vọng và chốt dựa tinh thần cho nhân dân các bộ tộc Lào và cách mạng Lào. Trong bữa cơm tràn hoà niềm vui hiếm có của tinh thần quốc tế và tình hữu nghị Việt Lào, Hoàng thân Suphanu mấy lần xúc động. Nhắc đến công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Lào, Hoàng Thân cho biết trong lúc bị giam cầm trong nhà lao, hình ảnh thân tương của bác đã giúp ông và các nhà lãnh đạo neo Lào hắc sạt thêm sức mạnh để chiến đấu. Lần này về Hà Nội, thế nào Hoàng Thân cũng xin được gặp bác để thăm và chúc sức khỏe người. Sáng hôm sau, Hoàng Thân Supanu vong và anh Nguyễn Khang Lên máy bay về Hà Nội Tôi trở lại Thuận Châu 10 giờ sáng Ngày mùng 10 tháng 12 Năm 1960 Tôi nhận được bức điện Của Bộ Chính trị Do anh văn ký Nội dung bức điện như sau Gửi đồng chí Chu Huy Mân Theo đề nghị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Chính trị quyết định anh sang Lào giúp bạn Tình hình rất khẩn trương Anh thu xếp về Hà Nội ngay Càng sớm càng tốt Ký tên Văn Rất may hôm đó Thường vụ cụ ủy Tây Bắc Họp chuẩn bị cho tổng kết năm Và đề ra nhiệm vụ năm tới Các anh trong ban thường vụ khu ủy Có đủ cả anh Lê Trung Đình Anh Trần Quyết Anh Bắc Dũng Anh Bình Phương Và anh Quốc Mạnh Văn phòng cụ ủy làm bữa cơm thân mật chia tay tôi Chúng tôi vừa dùng cơm Vừa nói chuyện toàn giao công việc Sau bữa cơm tôi chào mọi người rồi ghé qua nhà tạm biệt vợ con. Năm 1957 từ lao về nhà tôi Lê Thu Thủy lúc này là chủ tịch hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang. Sau nhiều năm xa cách chúng tôi mới có cháu gái Chu Minh Hà. Từ khi về làm tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Tây Bắc tôi chuyển gia đình từ Bắc Giang lên huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La. Tháng 8 năm 1959, nhà tôi sinh cháu trai Chu Thế Sơn và tháng 9 năm 1960, cháu gái Chu Minh Châu chào đời. Sau khi tôi đi Lào, nhà tôi lại đưa các cháu về Bắc Giang. Trong điều kiện xa chồng, nhà tôi vẫn đảm đang việc nước, việc nhà, làm tình ủy viên, hội trưởng hội phụ nữ Bắc Giang, rồi tỉnh ủy viên, hội trưởng hội phụ nữ Hà Bắc nuôi dạy các cháu khôn lớn và trưởng thành. Đến thị xã Sơn La, tôi vào quân khu báo tin cho anh bằng Giang, anh Vũ nhất, anh Vũ Lập và anh Hồng Kỳ, đồng thời trao đổi một số công việc trước mắt. Tôi đề nghị các anh tiếp tục giáo dục cho bộ đội thấy được vị trí của quân khu Tây Bắc. Tình hình Lào hiện nay rất phức tạp, bộ đội phải nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu Để bảo vệ căn cứ địa Tây Bắc Và sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế Làm việc với các anh Trong bộ tư lệnh quân khu Vài chục phút Tôi lại vội vã lên đường Xe chạy qua hát lót Còn nòi, mộc trâu Rồi sang phía nam chợ bờ Mới dừng lại một quán nước ven đường Để lái xe nghỉ một chút cho lại sức Quán nước có một con sáo nhỏ trắng Nói tiếng người khác sỏi Bà ơi, có khách Có lẽ Sáu chẳng biết phân biệt cách qua đường như thường lệ và khách chuyên đường ra chiến trường xa xôi. Khoảng 12 giờ đêm, ngày mùng 10 tháng 12, tôi đã có mặt tại nhà rồng, văn phòng quân ủy Trung ương. Mấy phút sau, anh Văn đến thăm và hỏi một số công việc của khu và quân khu trước khi ra về anh nói. Sáng mai anh Mân nghe bộ tổng tham mưu báo cáo tình hình của Lào. Anh nắm luôn những cán bộ cùng đi đợt này Chuẩn bị gấp rồi sang Lào giúp bạn Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 1960 Cán bộ cơ quan bộ tổng tham Mưu Và tôi bắt đầu làm việc Qua cho đổi tôi được biết kỹ hơn Về biến cố chính trị hồi tháng 8 Làm đảo lộn mọi sự tính toán của Mỹ Và tay Sai ở Lào Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 8 Năm 1960, giữ lúc hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ Sổng Sa Nít đi dự lễ hòa táng nhà vua Lào, Si Sa Vang vong thì tiểu đoàn Dù 2 một số đơn vị cơ giới, tiểu đoàn bộ binh số 25, một số phi đội không quân phối hợp với đông đảo học sinh, sinh viên viên chăn, dưới sự chỉ huy của đại úy Con Le và Thao Dương Su Sa Lát làm cuộc đảo chính. Lật đổ chính phủ sổm xa vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 9 tháng 8 năm 1960. Do được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ, nên chỉ trong một thời gian ngắn cuộc đảo chính đã chiếm đài phát thanh, ngân hàng, bưu điện, bộ quốc phòng và nhiều cơ quan quan trọng khác của chính phủ. Sổm xa và đa số các bộ trưởng đi dự lễ hỏa táng nhà vua Nên không ai bị bắt 7 giờ sáng cùng ngày Ủy ban đảo chính đã ra tuyên bố Kêu gọi nhân dân, binh lính, sĩ quan Trong cả nước ủng hộ ủy ban đảo chính Và thông báo mục đích của cuộc đảo chính là Chống nội chiến Chống sự xâm nhập của đế quốc Mỹ Thành trường bọn tham nhũng Xây dựng một nước lào độc lập, trung lập và phồn vinh Về đối nội Ủy ban đảo chính nêu ra một số chính sách cụ thể như Chính phủ sổm sa phải tư chức Thanh trừng những phần tử xấu ra khỏi quân đội và các cơ quan chính phủ Chấm dứt nội chiến, thực hiện hòa hợp dân tộc, thống nhất quốc gia Phát triển công nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân về đối ngoại, Ủy ban đảo chính đề ra một số chính sách cụ thể như Thực hiện chính sách trung lập thật sự Tôn trọng hiến trương Liên Hiệp Quốc, các hiệp nghị đã ký kết với các nước kể cả hiệp nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, nhận viện trợ của cả hai phe, đuổi quân đội nước ngoài ra khỏi Lào, xóa bỏ các căn cứ quân sự nước ngoài ở Lào. Với những chính sách tiến bộ đó, nên Ủy ban đảo chính đã được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân Công chức, sĩ quan, binh lính, cảnh sát, các nhà tu hành, thân sĩ yêu nước Ủy ban đảo chính đặt tổng hành dinh tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Hoàng gia Và nắm trong tay toàn bộ quyền điều khiển về hành chính và quân sự Ngày mùng 9 tháng 8 năm 1960 Ngay sau khi quân đảo chính lật đổ chính phủ phản động thân Mỹ Sổm Sa và Phu Mi Ủy ban Trung ương Nèo Lào Hắc Sạt đã ra tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Cục Đảo Chính và các chủ trương của Ủy ban Đảo Chính đề ra. Nèo Lào Hắc Sạt sẵn sàng tiếp sức đàm phán với Ủy ban Đảo Chính thực hiện đường lối do Ủy ban Đảo Chính công bố lập lại an ninh và thực hiện hòa hợp dân tộc. Phía Nèo Lào Hắc Sạt cũng đưa ra một số đề nghị cụ thể nhanh chóng thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc gom đại biểu các dân tộc, đảng phái yêu nước tiến bộ để thực hiện các đường lối chính sách do Ủy ban Đảng chính đề ra đã được chính phủ thông qua. Phát động phong trào đấu tranh sau cuộc đảo chính ra các tỉnh thành, nông thôn và đô thị trong các nước, trừng trị bọn phản động tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ, không để chúng tập hợp phản công lại. Lực lượng Pathet Lào và lực lượng Đảng chính cùng nhau phối hợp hành động để chống lại bọn âm mưu can thiệp của đế quốc Mỹ và bọn phản động, ban hành những chính sách cụ thể, bảo đảm quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thả tất cả những người yêu nước, yêu hòa bình, bị chính quyền thân Mỹ bắt giữ trái phép, bảo đảm quyền tự do hoạt động của các đảng phái yêu nước tiến bộ, trong đó có neo lào hắc sạt và ủy ban hòa bình trung lập, cải thiện đời sống nhân dân. Từ sau ngày 9 tháng 8 năm 1960, các binh sĩ yêu nước dưới quyền lãnh đạo của Ủy ban Bảo đảm An ninh ở Viên chăn Nhiều truyền đơn nói rõ mục đích của cuộc đảo chính là đưa nước Lào ra khỏi nội chiến, thủ tiêu ách thống trị của bọn thân Mỹ, các tầng lớp nhân dân ủng hộ đường lối chính nghĩa của Ủy ban đảo chính. Trước khí thế đấu tranh và đòi hỏi chính đáng của quần chúng, quốc hội vương quốc phải bỏ phiếu, không tín nhiệm chính phủ sổm sa Sau khi được nhà vua đồng ý, hoàng thân Suvanna Phuma đứng ra lập chính phủ mới. Ngày 18 tháng 8, quốc hội nhất trí biểu quyết tán thành chính phủ do hoàng thân Suvanna Phuma làm thủ tướng. Hoàng thân Suvanna Phuma tuyên bố chính phủ của ông kiên quyết đi theo đường lối hòa bình, trung lập, Sẵn sàng nối lại hiệp thương với phái Pa Thết Lào Ngày 31 tháng 10 năm 1960 Một số chính khách yêu nước đã có sáng kiến thành lập Ủy ban xây dựng hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc và thống nhất quốc gia Nhiệm vụ của Ủy ban này là thống nhất các lực lượng yêu nước và yêu hòa bình Nhằm giúp chính phủ vương quốc thực hiện đường lối hòa bình trung lập và hòa hợp dân tộc Trong chính phủ Phuma, những người trung lập yêu nước do ông Kinnim Fonsena lãnh đạo Ngày càng có thái độ muốn đi hành với lực lượng của neo lào hắc sạt Trong khi đó, đại sứ Mỹ tìm cách vận động Phuma để cố gắng hòa giải giữa thủ tướng và phái hữu Sau khi gặp đại sứ Mỹ, hoàng thân Suvana Phuma đồng ý thương lượng với Nô Sa Văn Trong những cuộc hội đàm diễn ra giữa hai bên ở Luông pha băng lúc đầu Fumi noosa vắn và vài bộ trưởng trong chính phủ cũ hứa hẹn sẽ về biên chrăn tham gia chính phủ Fuma nhưng sau đó No xa vắn đứng ra thành lập cái gọi là ủy ban cách mạng ở savvanaẹ do buôn ùm um làm chủ tịch chúng thách thức chính quyền của Fuma tuyên bố đình chỉ việc thi hành hiến pháp của Vương Quốc và tuyên bố tình trạng khẩn cấp Trong cả nước sở dĩ chúng làm như vậy vì được sự ủng hộ của Mỹ. từ giữa tháng 9 Mỹ liên tục chở vũ khí và trang bị cho quân đội phái hữu ở Nam Lào. những hành động ngang ngực của Mỹ và buôn ùm um Nosavan đã đưa đến một kết quả trái ngược với mong muốn của chúng thủ tướng Lào từ chối không đáp ứng sự gậy ý của vua Savang vatana triệu tập một cuộc họp giữa ba hoàng thân Suvanna Phuma, Suphanuvong và Bun Uum ở Lung Pha Băng. Hoạt động lật đổ của phái Nô Sa Vẳn và sự can thiệp trắng trận của Mỹ làm cho hoàng thân Suvanna Phuma thấy rõ bộ mặt xấu xa của Mỹ nên ông không còn con đường lựa chọn nào khác là liên minh với neo Lào Hắc Sạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1960 Chính phủ Vương quốc bắt đầu đàm phán Với đại diện Neo Lào Hắc Sạt Ở Viên chăn Ngày 18 tháng 11 Hai hoàng thân gặp nhau ở Sầm Nưa Hai bên nhất trí cho rằng Việc thành lập một chính phủ liên hiệp Có đại diện của các dân tộc Đảng phái yêu nước Kể cả Neo Lào Hắc Sạt Đáp ứng sự đòi hỏi của toàn dân Đấu tranh cho một nước Lào độc lập Thống nhất Phồn vinh Hạnh phúc Là cần thiết Thời gian này Chính phủ Vương quốc chính thức lập quan hệ Với Liên Xô Và sẵn sàng nhận viện trợ của Liên Xô Đồng thời cử một đoàn đại biểu Sang thăm Việt Nam và Trung Quốc Trong khi đó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Phụ trách các vấn đề Viễn Đông Đến Viên Trăn gặp Phu Ông ta đặt điều kiện Nếu chính phủ Phu thực hiện Sẽ được nhận viện trợ của Mỹ Ba điều kiện đó là Đình chỉ đàm phán với Pa Thét Lào Đưa Phu Mi Nô vào chính phủ Và rời đô về Luân Pha Băng Cả ba điều kiện đã bị Hoàng thân Phu Ma cước từ Nhà Trắng thấy rằng Chỉ còn một cách cuối cùng Nếu muốn cứu vãn tỉnh thế Đó là cho phép Buôn ùm và Nô Sa Vạn tiến hành chiến tranh Chúng tôi đang trao đổi những diễn biến phức tạp trên Và dự kiến một số tình huống có thể xảy ra Thì anh Văn tới cùng nghe Một lát sau được tin một sĩ quan Tục ủy ban đảo chính Lái chiếc máy bay T-28 Từ viêng chăn sang Hạ cánh ở sân bay Bạch Mai Đưa thư của chủ tịch ủy ban đảo chính Con le Người thủ tướng Phạm Văn Đồng Đề nghị chính phủ Việt Nam Có sự giúp đỡ khẩn cấp Trước mắt là cố vấn quân sự Tôi đề nghị anh Văn Cho dừng cuộc họp để làm công tác chuẩn bị và có thể đi ngay. Anh Văn đồng ý cho dừng cuộc họp và nói thêm một số vấn đề. Phía lực lượng cách mạng đang gặp khó khăn, nhìn chung tình hình khó khăn hơn trước và chiều hướng xấu đi. Mỹ can thiệp rất thô bạo với Lào, trực tiếp chỉ huy các lực lượng tay sai triển khai chiến đấu hồng chiếm biên tranh trên một mặt trận đang nóng bỏng lại rất nhạy cảm về chính trị và ngoại giao như thủ đô biên tranh Thì lúc này, sự giúp đỡ của Việt Nam phải bí mật và nhanh chóng. Chủ yếu là giúp ý kiến cho bạn Lào làm, không dùng lực lượng Việt Nam. Trường hợp giữ được viên chăn hay phải rút khỏi viên chăn, đều phải sử dụng tốt lực lượng con le để liên minh chiến đấu với Pa thét Lào lâu dài, chia mũi nhọn chống Mỹ và phái cực hữu tay sai Mỹ. Anh Mân làm nhiệm vụ trưởng đoàn cố bấn quân sự lúc này rất nặng nề và tế nhị. Ra trận một mình, rất gấp Lại thiếu hẳn một cơ quan tham mưu như lẽ thông thường Càng có cho anh hơn Anh Mân làm cố vấn quân sự cho cả hai phái Là chính phủ Vương quốc và Neo Lào Hắc Sạt Khi lâm trận thì làm cố vấn cho những người chỉ huy đánh trận Điều đặc biệt là hợp tác với những người trong chính phủ Vương quốc Mà mình chưa hiểu họ Còn đánh giặc thì đánh bằng lực lượng của quân đội Vương quốc Một quân đội mà mình không tổ chức Không huấn luyện Chưa từng chỉ huy họ Trong tác chiến gay gò ác liệt Họ có thể nghe theo mình Cũng có thể chống lại mình Dừng một lát anh Văn nói tiếp Sang giúp đỡ bên cạnh trung ương bạn Trong tình huống nào ta cũng cố gắng Giữ cho được lực lượng trung lập Quan trọng là nhóm sĩ quan con le Để có điều kiện thực hiện liên minh chiến đấu Mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất Của cách mạng Lào Tạm thời có thể không giữ được thủ đô viên chăn, những mục tiêu trước mắt của cách mạng Lào là khôi phục và tăng cường thực lực, mở rộng ảnh hưởng chính trị, mở rộng địa bàn. Lực lượng trung lập đất đứng lên, lãnh đạo chính thắng lợi, quan điểm chính trị của họ như thế nào cần phải nghiên cứu, nhưng đề nghị với bạn cố gắng tranh thủ con le trước hết là phối hợp chiến đấu với họ. Cuối cùng anh Văn nói: Anh Mân sang biên chăn Nắm lại tình hình Chúng ta sẽ bàn với nhau qua điện đài Bộ tổng tham mưu sẽ tổ chức Ngay nhóm chuyên trách Theo dõi chiến trường Lào Do anh Lê Trọng Tấn Phó tổng tham mưu trưởng phụ trách Cùng với một số cán bộ cục tác chiến Cục tình báo Tôi chào anh Văn Và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Mà đảng và quân đội giao cho Anh Lê Đức Thọ Từ nhà riêng điện thoại cho tôi Sau khi hỏi một số công việc Anh Thọ nói Ý định anh Mân ở Tây Bắc lâu dài như đã nói trước đây Xem như không thực hiện được Hôm nay không gặp được nhau Chúc anh lên đường thắng lợi Tôi cảm ơn anh Lê Đức Thọ Đã dành tình cảm cho tôi trước lúc sang Lào Anh Nguyễn Chí Thành gọi điện Sau khi trao đổi một số công việc Anh Thanh nói Tình hình rất gấp Cậu cần đi sớm sang đó Có thực tiễn khi gặp nhau sẽ bàn kỹ hơn Như vậy sang Lào lần này Tôi mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bộ Chính trị công những Đã có riêng một nghị quyết Về công tác giúp đảng nhân dân cách mạng Lào Lại giao cho đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Tổng tư lệnh theo dõi Và chỉ đạo giúp đỡ Bên cạnh Trung ương bạn Anh Lê Đức Thọ Anh Thanh Cũng rất quan tâm đến vấn đề này Động viên tôi trước lúc lên máy bay Tất cả những vấn đề nói trên Thầm nhắc tôi rằng Phải nỗ lực và nỗ lực thật nhiều Để không phụ lòng tin của Bộ Chính trị nói chung Và lòng tin của anh Văn, anh Thọ, anh Thanh nói riêng Tôi lên máy bay từ sân bay Gia Lâm sang Lào Chuyến bay ngoài tổ lái là người Liên Xô Còn có tôi, anh Ngọc, sĩ quan quân báo Cậu Điền, công vụ cùng một tổ điện đài Trước khi đóng cửa máy bay Mỗi người chúng tôi được phát một ba lô dù và hướng dẫn Khi bay trên đất Lào Nếu gặp máy bay địch tấn công Thì thủ trưởng và các đồng chí Theo cửa mở nhảy ra ngoài Thì nhanh chóng bấm nút cho dù tung ra Xuống đất Theo hướng đông về Việt Nam Tôi nói với anh Ngọc Chả lẽ học nhảy dù đơn giản thế tôi sao Nếu tình huống xảy ra như dự kiến Ta cứ nhảy và nhớ hô cầu hiệu Bình nghĩa bộ quốc tế vô sản môn năm. Từ trên máy bay nhìn xuống, ai cũng thấy dãy Trường Sơn chạy dọc hướng bắc nam, rừng xanh mát ngát, những con suối uốn khúc, đến một đoạn nào đó, từ dòng nước trong xanh tung lên bọt trắng khi chảy qua thác gành. Đây đó những cụm dân cư, người hâm đã sống lâu đời, thật là bức tranh đẹp. Bức tranh ấy như nhắc nhở mọi người, hãy vì cái đẹp, con người Và thiên nhiên mà cống hiến Máy bay địch mấy lần lượn vòng quanh máy bay Liên Xô Nhưng không dám hành động Anh em ta nói đùa với nhau Có lẽ chúng đến chào những người khách quý Sau gần 2 giờ bay Đến 15 giờ máy bay hạ cánh xuống sân bay vắt tẩy Viêng chăn an toàn Từ cầu thang máy bay Tôi đã thấy mấy anh em ba thét lào Và chiếc xe GMT tòa tướng ra đón Sẽ chở chúng tôi về một gia đình cơ sở cách mạng ở ngoại ô phía Bắc thủ đô Vinh Chanh. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Phun ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân cách mạng Lào và đại tá Sincapo, ủy viên trung ương Neow Lào Hát Xạp. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết. Anh Phun vừa nắm tay tôi vừa nói: "Tôi được trên thông báo có cố vấn quân sự cấp cao của Việt Nam sang Tôi đoán và hy vọng người đó là anh Quả đúng là vậy Chúng tôi cùng ngồi xuống sàn gỗ chung quanh tấm bản đồ khu vực Viên Trăn Anh Dĩnh Sĩ quan quân báo Việt Nam báo cáo Được sự giúp đỡ của Mỹ Bọn phản động Thái Lan Bọn tay sai Mỹ Ở miền nam Việt Nam Phu Ráo riết tập trung quân về đóng ở Việt Nam Và Tây Nam thủ đô Viên Trăn Để chuẩn bị cho cuộc tấn công Vào thủ đô Mỹ và nô sa văn đã xúi dục bọn tay chân gây bạo loạn, điển hình là cuộc đảo chính do tên đại tá Kujasit chỉ huy chiếm một số công sở nhưng đã bị các lực lượng yêu nước đánh lại. Ba ngày sau, ngày mùng 9 tháng 12 năm 1960, hơn 2000 quân Thái Lan và quân ngụy Sài Gòn đổ bộ sang thủ đô Viêng Chăn. Bọn này dựa vào lãnh sự quán của chính quyền Ngô Đình Diệm Ở ngay gần bờ sông Mekong là một đầu cầu Hiện nay chúng đang triển khai quân Từ căn cứ Chinano Ở phía nam thủ đô Chuẩn bị tấn công vào Viên chăn Nghe anh Dĩnh báo cáo xong Chúng tôi chủ động đến gặp Con Le Trong thời cuộc cổ đất nước Lào lúc bấy giờ Thì Con Le là một người có vị trí rất quan trọng Chủ tịch Ủy ban đảo chính Tư lệnh lực lượng vũ trang trung lập Lúc này Con Le và những người công sự Gần gũi của ông ta Như đại úy Ketsana Trung úy Đươn Trung úy Thong Mi Đang rất lo lắng trước lực lượng tiến công Ưu thế của địch Họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt Các ông có thể giúp gì cho chúng tôi Giữa lúc chúng tôi đang bàn thảo Thì pháo binh từ Nọn Khai Trên đất Thái Lan Bắn sang các khu vực cửa ngõ Biên Trăn Con lè và một số sĩ quan vương quốc Bắt đầu nao núng Chúng tôi nói với con Lê, động viên binh sĩ trung lập nỗ lực chiến đấu chặn quân Phô Mi Quân địch chưa thể chiếm thủ đô Biên chăn trong vài ngày tới. Trước tình hình quân đội Thái Lan nã pháo 105 ly và cuối 120 ly vào thủ đô Biên chăn Trong khi lực lượng quân đội Vương Quốc lại không có pháo, tôi điện về Hà Nội. Đề nghị anh Văn như một ngoại lệ đưa sang hai đại đội pháo binh. Với thành phần rút gọn, số còn lại sẽ bổ sung bằng các chiến sĩ Lào. 14 giờ ngày hôm sau, máy bay Liên Xô từ Hà Nội sang đem theo một đại đội lựu pháo 105 ly 2 khẩu và một đại đội cuối 120 ly 2 khẩu với 29 cán bộ, chiến sĩ do Trung Tá Lê Kích chỉ huy. Anh em pháo binh tại triển khai ngay, trận địa sẵn sàng đợi lệnh nổ súng. Pháo binh Thái Lan từ nọn khai lại tiếp tục bắn sang Viên chăn chi viện cho bộ binh và thiết giáp của Nô Sa Vẳn tiến vào thủ đô. Nhân dân Viên chăn bắt đầu gồng gánh, xe thổ, xe đẩy, rất díu nhau sơ tán ra vùng ngoại ô. Trước sức ép của pháo binh Thái Lan, anh Lê Kích và Con Le đề nghị cho pháo của ta đánh trả. Tôi cân nhắc rồi quyết định bắn 10 quả đạn lựu pháo 105 ly vào trận địa pháo nọn khai. Đúng lúc nó bắn sang đất Lào Anh lê kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Buộc pháo binh Thái Lan cầm họng Sau đó pháo ta còn bắn vào một số cụm quân phái hữu Truyền khai ở căn cứ Chi Nai Mô phía nam Viên Trăn Cây thương vong cho địch Quân lính của con le cũng như bản thân ông ta vui ra mặt Họ ca ngợi pháo binh Việt Nam bắn giỏi Tôi thống nhất một số quy định sơ bộ Có tính nguyên tắc về quan hệ Làm việc giữa chúng tôi và con le Con le và những người cùng đi Phấn khởi, sẵn sàng nói mọi chuyện Xem ra không có vẻ Dấu giếm, bắt đầu từ đây Nảy sinh mối quan hệ tay ba Việt Nam, Pa Thết Lào Ủy ban đảo chính Chúng tôi thống nhất với Anh Fulci Pa Sớt và Anh Sinkapo, những nội dung Đất thống nhất, thì Pa thiết Lào Làm việc trực tiếp với con le Nếu con le hỏi lại Chúng tôi nói đúng như đã bản giữa chúng ta Cũng có việc chúng tôi chủ động bản với con le Sau đó báo lại cho bạn biết Cách làm việc này đã nâng cao uy tín của Pa Thét Lào Đồng thời nhiệm vụ giúp bản đã xuất hiện điều kiện mới Đòi hỏi cán bộ quân sự Việt Nam Phải có cách nghĩ và cách làm mới Để vừa đề cao vị thế Pa Thét Lào Vừa nắm được lực lượng con le Chuẩn đánh hỏa lực đã cho chúng tôi một kinh nghiệm thực tế ở Lào Lúc này hơn lúc nào hết, vai trò của hỏa lực pháo binh rất quan trọng. Quân Thái Lan và quân phái hữu rất sợ phản pháo, rồi chúng ta chỉ có hai đại đội, nhưng bộ phận pháo binh này do Lê Kích chỉ huy đóng một vai trò to lớn. Lực lượng phòng thủ vinh chăn của bạn chỉ có một tiểu đoàn dù, một tiểu đoàn thiết giáp 20 xe bọc thép AM và một đại đội Ba Thiết Lào 36 người cùng một bộ phận thanh niên Lào tình nguyện. Trong lực lượng trung lập, có hai đại đội pháo binh độc lập tổng cộng khoảng 700 người. Trong khi đó lực lượng phái hữu do Mỹ chỉ huy đông hơn ta nhiều lần. Một lực lượng của địch đã lọt vào viên chăn, ẩn nấp ở các xứ quán Mỹ, Thái Lan, Ngụy Sài Gòn và trụ sở của cơ quan viện trợ Mỹ. Cuộc chiến viên chăn diễn ra theo cách quân địch tiến công vào tiến phòng thủ, bị quân đội con le đánh trả chúng lui lại củng cố, ngày hôm sau đánh tiếp, chúng không dám trực tiếp đánh vào nơi quân Cong Le bố phòng. Một tuần lễ trôi qua, quân nô sa vạn chưa có khả năng đánh bại quân Cong Le. Quân Cong Le cũng không có khả năng đánh những đoàn mạnh, buộc quân phái hưu phải từ bỏ cuộc tiến công. Nhưng tôi nhận thấy một vấn đề bất lợi cho bạn là kẻ địch dựa vào các bản đạp trên đất Thái Lan, dựa vào quân đông Nên chúng đã chuyển khai lực lượng chiếm dần các khu vực xung quanh Viên chăn Sân bay vắt tẩy, nơi quân con le giữ làm đầu cầu hàng không, nối Viên chăn Hà Nội cũng bị uy hiếp. Trong lúc quân đội phái hữu càng ngày được tăng thêm lực lượng đánh chỗ này chỗ khác, thì quân con le hầu như không được tăng cường, chỉ giữ tuyến phòng ngự phía đông thủ đô Viên chăn Phòng ngự đơn thuần là bị động và thất bại. Nếu không nói là chết Nghĩ như vậy cũng phù hợp với ý định dự kiến Của lãnh đạo hai đảng Việt Lào Về tình huống phải rút khỏi Viên chăn Đang trở thành hiện thực Ngày thứ tư Anh Bảy và một bộ phận giúp việc Bí mật từ Hà Nội bay sang Viên chăn Mấy năm xa cách Giờ gặp lại nhau giữa chiến trường nóng bỏng Chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động Lúc này về phía Việt Nam Có thêm anh Đào Việt Hưng Và anh Đình Khánh Chúng tôi bắt tay ngay vào bản phương án Anh Bảy và tôi đã xem xét tình hình Cùng thống nhất rút khỏi viên chăn Vấn đề lớn nhất Cần tính đến rút khỏi viên chăn Thì đưa lực lượng bạn đi đâu Phải có một vùng sát căn cứ Của Pa Thết Lào Để làm chỗ dựa Làm địa bàn đứng chân cho họ Bảo đảm quân lính của họ không những không bị tan rã Mà còn củng cố được đội ngũ Từ viên chăn rút ra Xây dựng được lòng tin vào Pa Thết Lào Cùng với Pa thết Lào chiến đấu, liên minh lâu dài vì sự nghiệp lớn và cao cả của nhân dân các bộ tộc Lào. Sau khi trao đổi với Cục tác Chiến, Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và những đồng chí đã từng hoạt động ở cánh Đồng Trung, Siêng Khoảng và mừng Khương, làm việc với anh Bảy, tôi đưa ra 3 phương án. Phương án thứ nhất, rút lực lượng về sầm nưa, Một vùng căn cứ địa khá vững chắc của Parthét Lào Nhân dân các bộ tộc ở đây đã qua mấy năm kháng chiến chống thực dân Pháp Theo Hiệp định Geneva, Sầm Nơ, một tỉnh tập kết, một căn cứ quan trọng Hơn 3 năm Sầm Nơ là địa bàn đứng chân của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Mặt trận neo Lào hắc Sạt và phần lớn lực lượng vũ trang về tập kết Qua mấy năm, mấy cuộc vận động giáo dục mở ra liên tiếp Nhân dân các dân tộc ở đây đã có nhận thức khá rõ về thù, bạn Sầm nưa, Giáp Sơn La, Thanh Hóa, Việt Nam Giao thông vận tải tương đối thuận lợi Nhưng địa bàn này chỉ có khả năng phòng ngự Ít có khả năng tiến công phát triển Rút lực lượng về sầm nưa Bộ đội bạn phải băng rừng lội suối trên 500 km Hậu cần tiếp tế rất khó khăn Lực lượng trung lập chưa được động viên giáo dục chu đáo Họ chưa từng nếm trải khó khăn gian lao Lại cố gia đình dĩ quan đi theo Chặng đường dài này Có tránh khỏi hiện tượng Ngang tắt Và không loại trừ họ có những hành động phiêu lưu Điều quan trọng nhất trong phương án này Rõ ràng là bất lợi về chính trị Từ lực lượng trung lập liên minh chiến đấu Trở thành lực lượng sáp nhập với Pa Thét Lào Cả địa lý tự nhiên Và vị trí chính trị Khó lôi kéo được hoàng thân Suvanna Phuma Kim Nim và những nhân vật khác về hội tụ ở Sầm Nư để mưu cầu việc lớn. Điều quan trọng nhất là cách mạng nào không tận dụng được thời cơ nhanh chóng phát triển thế và lực, đã không phát triển, tất nhiên khó khăn mới sẽ xuất hiện. Phương án này không thể lựa chọn. Phương án thứ hai, rút lực lượng bạn về Mừng Phương, một căn cứ rừng núi khá vững chắc, về phía Bắc thủ đô Viên Chăn 100 km. Mường Phương được xem như là một trong những căn cứ địa Của tỉnh Viên chăn Nhân dân ở đây đã trải qua Mấy năm kháng chiến chống thực dân Pháp Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Neo Lào Hắc Sạc Được tuyên truyền giáo dục nhiều Hầu hết nhân dân một lòng đi theo cách mạng Ở đây có mấy cánh đồng Không rộng lắm Nhưng nhân dân đủ ăn Và có thừa chút ít Nhưng giao thông liên lạc thực sự khó khăn Không có sân bay Dù chỉ là dã chiến Mường phương ở vào thế sát Thái Lan Xa Việt Nam Phòng ngự tiến công đều có Bộ đội tập trung ở đây lâu ngày Sẽ phát sinh hiện tượng phức tạp Có thể nói vị trí này rất thấp Cả với ý nghĩa chính trị Chiến lược Không có khả năng phát triển cách vạng Lào Vị trí này càng khó lựa chọn Phương án thứ ba Mở cuộc hành quân Đưa lực lượng bạn táo bảo Bí mật Bất ngờ tấn công tiêu diệt Và làm tan rã quân địch giải phóng cao nguyên Cánh Đồng chum và thị xã Duyên Quảng Cơ bản là giải phóng một tỉnh phần đông là dân tộc Hơ Mông Cánh Đồng chum là một cao nguyên ở Bắc Lào hay nói Bắc Đông Dương cũng được Sân bay Cánh Đồng chum tuy lát bằng phiên sắt Nhưng máy bay vận tải của Liên Xô và của đối phương lên xuống thuận lợi Sửa sang một chút ít có thể sử dụng loại máy bay hiện đại hơn Hãng thông tấn Mỹ UPI ngày 31 tháng 12 năm 1960 nhận định Hệ thống sân bay này được coi là tốt nhất ở Lào Từ sân bay cánh đồng chum đi về hướng nam mấy chục cây số Đường ô tô thì đến thị xã Siêng Khoảng Ở đây có tỉnh đường của viên tỉnh trưởng Cơ quan hành chính các ngành của tỉnh Siêng Khoảng. Có mấy dãy phố của gia đình công chức và thường dân buôn bán Từ cánh đồng chum theo đường số 7 về hướng đông Đầu tiên bắt gặp thị trấn Phôn Sa Vẳn Cao ráo, rộng rãi Với những rừng thông giả bát ngát Quang cảnh tuyệt đẹp Qua một chặng nữa Không dài lắm Đến thị trấn Bản Ban Thị trấn Nhoạn Hét Gần biên giới Nghệ An, Việt Nam Giải phóng Bản Ban Có thêm con đường ngựa đi sang tỉnh Sầm Nưa Từ cánh đồng chum đi theo đường số 7 Về hướng Tây Bắc Qua ngã ba Phiên Luông đến Mường Sủi, bắc păng păng. Ra ngã ba Sala Phu Cum, đến đây rẽ phải đi luôn Pha Băng, kinh đô cũ của Vương quốc Lào, rẽ trái sang đường 13 đến tủ đô Viêng Chăn. Có thể nói giải phóng được Cao nguyên cánh đồng Chum, tỉnh Singkhawang. Cách mạng Lào sẽ phát triển cao cả về thế và lực. Địa bàn này có vị trí chính trị chiến lược Rất có thể tập hợp được hoàng thân Suvanna Phuma, Kinnim và những nhân vật khác để mưu tính việc lớn. Đồng thời đây cũng là thời cơ thuận lợi cho công tác ngoại giao cả hai phía. Cánh đồng chum là một cao nguyên có lợi thế về quân sự. Như các mặt khác đã nói, làm chủ được cánh đồng chum có khả năng khống chế thủ đô Viên chăn, cố đô Luân Pha Băng về phía đông tất với hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An Việt Nam. Cuộc viện chiến tranh Đông Dương lần thứ hai có thể diễn ra. Đế quốc Mỹ sẽ liên minh với lực lượng Sọc Sanit có tiềm hỏa lực đổ bộ xuống cánh đồng chum, ngăn chặn đường tiến của lực lượng bạn. Trên dọc đường tiến công, bọn phỉ vàng bao có thể liên tục đánh tỉa gây khó khăn cho ta. Sau khi bạn về giải phóng cánh đồng chum sinh khoảng, Mỹ và ngụy Lào có thể có những hành động Mà ta chưa lường hết, cho nên bí mật, vượt khó khăn trở ngại, tranh thủ thời gian, tiến công nhanh là những yếu tố quyết định. Sau mấy lần trao đổi với anh Bảy, chúng tôi báo cáo về Hà Nội, sự lựa chọn phương án thứ ba. Những ý kiến từ chiến trường cũng phù hợp với ý định của Hà Nội. Trong bức điện ngày 14 tháng 12 năm 1960 của anh Văn có nói Cánh đồng chung là một địa bàn hấp dẫn Về chiến lược Một cao nguyên rộng lớn Mà địch đang sơ hở Ta có thể dùng lực lượng không lớn Nhằm vào chỗ sơ hở này Đánh đòn bất ngờ chấp nhoáng Làm chủ cao nguyên Tiếp theo giải phóng cả thị xã Xương khoảng bản ban Nếu làm tốt Có thể biến cuộc rút lui khỏi viên chăn Thành đòn tiến công có ý nghĩa chiến lược Đánh chiếm cánh đồng chum Xương khoảng cách mạng lào Có bước phát triển mới và cao hơn Sau khi nghe tôi trình bày tổng hợp Thành 3 phương án Và đề nghị lựa chọn phương án thứ 3 Cho cuộc rút quân và tiến công Anh Bảy vui vẻ nắm chặt tay tôi và nói Cảm ơn tướng quân Thao Trăn Tin của tôi khi ở Lào Ý tưởng thật tuyệt vời Chúng ta quyết tâm giành thác lợi Có ý nghĩa chính trị chiến lược này Ngừng một lát Anh Bảy nói giọng trầm trầm Phương án tuyệt vời, nhưng khó khăn thử thách không nhỏ, có những khó khăn phức tạp mà ta chưa lường hết, cần tiếp tục suy nghĩ để danh quyền chủ động. Ý kiến của anh rất đúng, tôi nói, kinh nghiệm xưa nay của đấu tranh cách mạng và chiến tranh yêu nước, mỗi cuộc tiến công mục đích lớn có ý nghĩa sâu sắc, bao giờ cũng gắn liền với thử thách khó khăn, thắng lợi qua khó khăn quyết liệt, giá trị càng cao chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Chúng tôi cùng thống nhất giữ kín ý định này, chưa nói sớm với ông Kinnim Fon và con le. Một, hai ngày tới, chúng ta khéo gợi ý để họ đề ra phương án phù hợp. Lúc ta nói rõ ý định, con le sẽ không bỡ ngỡ lắm, gây không khí thuận lợi ban đầu. Ngày 18 tháng 12 năm 1960, chúng tôi chỉ để lại ở tu đô Viên Chăn một đội du kích Và mấy chục thanh niên tình nguyện bám địch Tiếp tục chiến đấu Kìm chân địch Đại bộ phận lặng lẽ Rời khỏi thủ đô Viên chăn Trong đội hình hành quân Bộ phận Việt Nam và Ba thiết Lào Có anh Bảy Anh Fulci Passat Anh Sincapo Và ông Kinim Fonsena Khi đến Pôn Khiêng, Tôi nhận được điện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Chủ động gặp Kinim Fonsena Phó Thủ tướng Vương quốc Lúc này Puma đang nghỉ ở Vân Nam nói rõ phương án tiến công của hai lực lượng và mời ông ta đến Hà Nội nghỉ, đồng thời bàn công việc sắp tới. Tôi cho người báo trước Kim Nim, hẹn cuộc gặp vào 9 giờ sáng. Lúc này ông đang ở một bản sát quốc lộ 13. Đúng giờ hẹn, tôi đến và đã thấy ông đợi sẵn ở chân cầu thang nhà sàn. Sau ít phút chào hỏi xã giao, tôi chuyển lời của thủ tướng Phạm Văn Đồng mời ông sang Hà Nội nghỉ và bàn một số vấn đề trong đại. Kim Nim từ tốn đáp lễ và tỏ lòng cảm ơn chính phủ ta khi cho đổi về tình hình chiến sự, Kim Nim thẳng thắn nói: Quân phái hữu đã chiếm lại thủ đô của chúng tôi. Trước hết, đề nghị Việt Nam cho quân đội sang đánh đuổi lực lượng này, giành lại thủ đô Vinh Trăng, lúc đó sẽ bàn đến việc thành lập chính phủ liên hiệp có Pa Lào tham gia. Tôi trình bày khái quát tình hình thế giới và khu vực Tương quan lực lượng giữa Trung Lập và Pa Thét Lào Với lực lượng phái hữu lúc bấy giờ Cuối cùng tôi nói Viên chăn là thủ đô của nhân dân các bộ tộc Lào Trước sau Viên chăn cũng thuộc về lực lượng Trung Lập và Pa Thét Lào Thuộc về nhân dân Lào Trước mắt như tôi đã trình bày ở trên Chưa thể thực hiện được sự mong muốn chính đáng của ngày Trong cuộc chiến này tạm lui một bước Để tiến nhanh và cao hơn Kỷ niệm có vẻ không thỏa mãn Những điều tôi nói Nếu Việt Nam thật lòng muốn giúp chúng tôi Thì tốt hơn hết Là cho quân đội sang đánh giữ Thủ đô Viên Trăn Tôi tiếp tục lý giải Và thuyết phục vẻ mặt ông dịu dần Cuối cùng Kỷ niệm đồng ý Hôm sau lên máy bay Từ Văn Biên sang Hà Nội Ngày hôm sau Một sĩ quan phái viên Bộ Tổng tham Mưu Từ Hà Nội bay sang hạ cánh tại sân bay dã chiến Văng Viên, chuyên đạt chỉ thị của anh Văn Đại ý phải nỗ lực cao nhất tiến công cánh đồng chum, nhanh chóng chiếm lấy cao nguyên này. Trường hợp quân con le quá yếu kém tan rã trên đường tiến quân thì thực hiện phương án đưa con le vào một số người gần gũi anh ta về tầm khôi phục và phát triển lực lượng này liên minh với Ba Tết Lào chống Mỹ Anh mần cho chấn trình lực lượng ở khu vực Văn Viêng, bố trí một bộ phận giữ nam bờ sông Nậm Lịch, cầu hiên hợp, gấp rút chuẩn bị cho cuộc tiến công. Phải làm sao sử dụng tốt nhất lực lượng trung lập con le, luôn luôn là vấn đề làm tôi trăn trở. Thuận lợi cho công việc thời gian này là con le rất kính phục thầy giáo cũ Sin Ý kiến của anh Sin Capo và tôi đều được con le thực hiện tốt. Tôi có phần yên tâm đối với con Le Nhưng cũng thấy cẩn thận trọng Trong việc ứng xử với các phó chỉ huy của anh ta Dù sao cho đến lúc này Có thể coi Đại đội Ba Thết Lào Và lực lượng trung lập Cũng như bộ đội Việt Nam Việc cần thiết là ra soát tổ chức biên chế Trang bị Và đánh giá khả năng chiến đấu Của từng phân đội Thật không may Trong lúc bao công việc dồn dập Bao vấn đề cần giải quyết Thì tôi bị sốt cao chuyển miên, cộng thêm bệnh kết lỵ hành hạ, người xuống sức nhanh chóng. Giữa lúc đó thì anh Văn điện sang, tôi phải về Hà Nội gấp, giữ kín việc tôi về nước đối với con le. Buổi chiều về đến Hà Nội, sáng hôm sau anh Văn chủ trì một cuộc họp bàn phương án tiến công giải phóng cao nguyên cánh đồng chum siêng khoảng. Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đáng chú ý là một số tình huống cơ bản. Định phát hiện hướng hành quân của ta Chúng có thể tăng cường lực lượng xuống cánh đồng chum để ngăn chặn Trên đường hành quân đi qua vùng người Lào sủng Bọn phỉ vàng bao có thể chặn đánh và bắn tỉa Khi gặp tình huống khó khăn Con, con le có thể làm phản diệt anh em Việt Nam và ba thét Lào Rồi quay về Viên chăn Khi bạn chiếm được cánh đồng chung siêng khoảng Quân phái hữu có thể dùng máy bay oanh tạc Và cho quân nhảy dù chiếm lại Các tình huống trên trong cuộc họp khi nêu ra Mọi người đều dễ thống nhất biện pháp xử trí Một vấn đề quan trọng đặt ra lúc này Là ai sẽ tạm tay nhiệm vụ giúp bạn Trong lúc tôi ốm Cơ quan chức năng đưa ra mấy đồng chí để cân nhắc Anh Văn ngồi hồi lâu lộ vẻ băn khoăn Vẫn chưa quyết định ai đi thay tôi Đón bắt tâm tư của anh Văn tôi nói Nhiệm vụ giúp bạn đang vào thời điểm khẩn trương Chậm là mất thời cơ Tình hình ở Lào Tôi là người nắm khá chắc Cả lực lượng ba thiết Lào Và lực lượng trung lập con le Đề nghị anh Văn Ngày mai tôi không vào viện 108 chữa bệnh Như dự kiến Mà đi Lào ngay Anh Văn và những người trong cuộc như vui lên Anh Văn nói Anh Văn đi Lào thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Là rất thuận lợi Nhưng anh đang ốm Tôi phải báo cáo xin ý kiến của bác trước khi quyết định để anh đi. Nói xong, anh Văn ra khỏi phòng họp. Chúng tôi tiếp tục trao đổi kỹ thêm một số tình huống. Trong đó có vấn đề tôi đề nghị cơ quan bộ tổng tham mưu khi bạn giải phóng được cánh đồng chung, xuyên khoảng thì các anh gửi thêm vũ khí, khí tài để giữ phòng. Các anh cơ quan đều nói sẽ đáp ứng yêu cầu. Vài chục phút sau, anh Văn trở lại phòng họp. Anh nói, bác Hồ nhắc lại, chúng ta giúp bạn phải giúp tận tình Anh mân đi nếu xảy ra việc gì cũng phải chấp nhận Anh nên mang thuốc trị bệnh và phải thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi Qua ý kiến của bác, tôi hiểu rằng bác Hồ và lãnh đạo đảng ta Rất quan tâm đến yêu cầu của đảng và nhà nước Lào Về việc giúp bạn trong tình hình hiện nay Anh Văn còn nói nhiều vấn đề về chủ trương và kế hoạch đề ngỏ những phương án hành động cụ thể. Tôi căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định kịp thời. Chúng tôi tâm đắc phương án tiến công giải phóng cánh đồng chum xương khoảng, nhưng cũng có nhiều lo lắng về sự kiên định của quân trung lập con le, đặc biệt là những người chỉ huy. Chúng tôi đã trao đổi những vấn đề rất cụ thể như nắm địch và đánh giá tình hình địch, nắm chất lượng ba con đường số 13, số 7 và số 6. Có thuận lợi cho hành quân cư giới không Việc bảo đảm vật chất Kỹ thuật cho cuộc hành quân Kết thúc cuộc trao đổi Anh Văn dặn Phải nắm chắc con le Để phòng con le Và một số người lúc khó khăn Có thể làm phản rồi chạy trốn Dọc đường số 7 có nhiều phỉ mẹo Cần tổ chức đánh phỉ Để mở đường tiến quân Đến mừng Sủi Cho trinh sát nắm địch Ở ngã ba Phiên Luông và Cánh Đồng chum Đánh giá tình hình và quyết định tiến vào cánh đồng chum Hay đi qua sầm nưa Do anh Mân quyết định Và điện báo cáo ngay về bộ Ở phía đông bắc Tôi sẽ cho quân khu 4 Đánh chiếm noạn hét Và bản ban Hỗ trợ cho anh trong cả hai trường hợp Đánh chiếm cánh đồng chum siêng khoảng Hoặc không đánh được Phải đưa lực lượng con le Theo đường số 6 đi sầm nưa Tôi cảm nhận sự lo lắng của anh Văn Người trong lúc này được Bắc hồ và lãnh đạo đảng ta giao trực tiếp phụ trách công việc ở Lào. Dường như anh Văn cũng thông cảm những khó khăn, phức tạp khi phải gấp rút bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ cá đặc biệt trên một chiến trường chưa được chuẩn bị. Trong điều kiện đó, anh Văn muốn đòi hỏi người chỉ huy ở chiến trường một sự khôn ngoan và sáng tạo để thực hiện cho bằng được yêu cầu chính trị to lớn trong lúc này. Đồng thời muốn giúp đỡ tôi Trên cương vị người tư lệnh chiến trường Phải độc lập tác chiến Trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ Nhất là lực lượng Vẫn phải ra đi Dù đơn thương độc mã Cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Tôi thầm hứa với anh Văn Sẽ hết lòng làm tốt Điều mà anh Văn mong muốn Trở lại văn viên Việc đầu tiên của tôi Là kiểm tra công tác chuẩn bị Để bắt đầu cho một cuộc hành quân tín công Tôi gặp riêng con Le, nói rõ ý định tiến công giải phóng cao nguyên cánh đồng chum xinh khoảng, phân tích cái lợi lớn nhất của cuộc tiến công, xác định nguyên tắc hành động là bí mật, bất ngờ, nhanh chóng, quan trọng nhất là giữ bí mật khi quân đóng quân ở Vang Vieng phải làm như sẽ còn ở đây lâu dài, nhưng khi xuất quân phải tiến nhanh làm cho kẻ địch không kịp đối phó. Trên đường tiến quân Địch có thể cản trở bằng các lực lượng địa phương Ta phải khéo léo thu phục các lực lượng đó Chỉ khi nào chúng nổ súng chống lại Thì ta mới đánh Khi đã đánh phải hành động nhanh Để tiến quân tới đích Lực lượng bảo vệ khu vực từ Vang Viên Đến sông Nậm Lịch Chỉ để lại một trung đội Ba Thết Lào Và một khẩu pháo 105 ly Trường hợp địch từ Viên chăn tiến lên Thì kiên quyết chặn chúng lại Bờ nam sông Nậm Lịch Các phân đội ở lại vang viên hoạt động bình thường Cần phô trương lộ liễu làm như lực lượng lớn vẫn đứng nguyên tại chỗ Buổi sáng ngày 29 tháng 12 năm 1960 thung lũng vang viên sương mủ tan nhanh Bầu trời có một gợn mây Chiếc máy bay từ Hà Nội sang hôm trước đã có thể cất cánh về Việt Nam Thông thường trong chiến tranh vô vàn những giờ phút tiến đưa giặt rào tình cảm sông pha ngàn dặm hứa hẹn chín công người bề hộ phương ngày đêm háo hức chờ mong tiến chân anh bảy cô anh Funsi về Việt Nam cô anh Đình Khánh và anh Đào Việt Hưng anh bảy nắm tay tôi nói từng lời Chúng ta ai cũng tây mục đích lớn ý nghĩa sâu xa của cuộc tiến công cánh đồng chum khoảng nhưng một thực tế khó rút khỏi suy nghĩ của chúng ta Là lực lượng trung lập con le in qua chiến đấu Cùng tác động viên khuyến kích họ Chúng ta làm chưa đủ Bộ đội Ba Thết Lào Chỉ có vài chục cán bộ chiến sĩ Sức khỏe của anh Mân Lại chưa thật ổn định Dọc đường hành quân Biệt bao những tình huống cụ thể Chưa lường hết Tôi rất vân vân Rất tiếc Tôi không thể cùng đi với anh Tiến thẳng đến cánh đồng chum xuyên khoảng. Nắm tay anh Bảy, như không muốn rời, tôi nói. Đề nghị anh 7 và các anh về Hà Nội cùng với các anh khác trao đổi tình hình, dự kiến công việc sắp tới. Khi bộ đội và tôi về đến cánh đồng chum xuyên khoảng, chắc chắn công việc nhiều mới mẻ và phức tạp. Mời các anh lên thật sớm để bàn bạc thống nhất và có kế hoạch hành động tâm tầm tôi nghĩ Nói như thế cũng là hạ quyết tâm lần cuối Để các đồng chí lãnh đạo Ở hậu phương yên lòng Tối ngày 29 tháng 12 Năm 1960 Thị trấn Văn Viên hiểm trở Chứng kiến cuộc xuất quân Hào Hùng Từng đoàn xe quân sự Đèn pha sáng trưng Nổi máy Chấn động cả núi rừng Bắt đầu cuộc tiến quân Đi đầu là một đài đội thiết giáp 6 chiếc Một đại đội công binh, tiếp đến là lực lượng chủ yếu gồm tiểu đoàn dù, một đại đội thiết giáp 6 chiếc. Hai đại đội pháo Việt Nam và một đại đội Ba Tết Lào. Toàn bộ lực lượng khoảng 1.400 người. Tôi và anh Stin capo đi cùng đại đội Ba Tết Lào. Hàng trăm xe ô tô và xe thiết giáp cú tiến nhanh trên con đường 13 chật hẹp và hiểm trở. Chạy ven các chiền núi, một bên là vực sâu, một bên là vách núi dựng đứng, xuyên giữa những cánh rừng già. Tôi nhiều lần được báo cáo là “Cốngng binh đang sửa đường hoặc xe hỏng đang sửa chữa Suột ruột quá, tôi vượt lên kiểm tra một số trường hợp xe hỏng, làm tắt đường tiến quân trao đổi với anh xin rồi đề nghị: bỏ lại xe hỏng, kéo xe hỏng vào vệ đường khe núi, giải phóng mặt đường, tiến quân lên. Mệnh lệnh được chấp hành và đoàn xe lạnh chuyển bánh. 100 km đầu tiên đã vượt qua. 15 giờ chiều hôm sau, đại đội thiết giáp đi đầu và quân trung lập con le sau khi chém được điểm cao 1692 liền chia lầm 3 mũi. Mũi thứ nhất tiến theo đường 13, đánh vào xa la Fukum ở ngã ba đường 13 và đường số 7. Mũi thứ hai tiến công ở Pusum phía nam đường số 7 Mũi thứ ba làm nhiệm vụ nghi binh đánh lên hướng lương pha băng Tại sala Salafukum một tiểu đoàn quân chính quy của Nô Sa Văn Đóng tại đây vì tin những lời của Phu Mi Nô Sa Văn Đinh ninh là quân pa thét và quân Con Le đã mất hết pháo binh nên cố bám giữ vị trí này Nhưng đến khi pháo 105 ly của ta bắn Thì tất cả sĩ quan binh lính của chúng hốt hoảng, dẫm đạp lên nhau, đứa chết, đứa bị thương, một đại đội xin hàng. tiểu đoàn địch bị đánh tan, ngã 3 chiến lược quốc lộ số 13 và quốc lộ số 7 được giải phóng. Đường số 7, con đường tiếp vận duy nhất còn lại của lính Nô Sa Vẳn giữa Lương Pha Băng và Siêng Khoảng bị cắt đứt. Mũi thứ hai tiến công địch ở Pưu Sủng. Làm chủ 5 km đầu tiên Của con đường số 7 Con đường dẫn tới cánh đồng chum Nhiều đơn vị cỡ trung đội Đại đội gặp bộ đội Pa Thết Lào xin đầu hàng Tôi trao đổi với anh Sin Capo Sử dụng một số hàng binh Cho ăn no Thả họ về Vận động dân làng tiếp tế lương thực Thực phẩm cho quân chính phủ Đánh luôn pha băng Tin quân Pa Thết và quân Con Le Đánh luôn pha băng Nhanh chóng được lan truyền Trong khi đó xuất hiện một mũi đánh lên hướng này Lực lượng không là bao Một đại đội quân con le Càng làm cho quân Nô Sa Văn Tin ta đánh lương pha băng thật Vì thế Nô Sa Văn Càng chủ quan Cho rằng bộ đội con le Và Pa Thết Lào Chỉ tìm đường lên phía Bắc Làm gì có lực lượng đánh sang cánh đồng chung Xuyên khoảng Trong khi đó quân của chính phủ Vương quốc Và Pa Thết Lào Liên tập trung đánh dọc theo đường số 7 Sang phía đông Các vị trí địch hoàng hốt Bắt đầu phá cầu Ngả cây chặn lối hồng ngăn cản cuộc tiến quân của ta Lực lượng công binh do đại úy Thoang Phun chỉ huy đi đầu Làm việc ngày đêm mở đường Cho đại quân cơ giới tiến lên Tiến trên đường số 7 Chưa được làm bao Thì lực lượng của ta gặp phỉ vàng bao chặn đánh Đội hình hành quân phải dừng lại Ngay trên đường Bộ phận anh em Việt Nam và anh Sin Capo Nghỉ gần một bản người Lào Sủng Chịu ảnh hưởng của phỉ vàng bao Lúc đầu anh em Pa Thết Lào Rất ngại vào bản người Lào Sủng Nhưng nằm giữa đường Đều cảm thấy không an toàn Tôi lại nghĩ khác Nếu mình làm tốt công tác vận động Thì đóng quân trong bản Có khi an toàn hơn nghỉ ở ven đường Thế là chúng tôi mạnh dạn đi vào bản Người dân ở đây đã chạy hết Chỉ còn một gia đình Với hai ông bà già Ông cụ bước ra Nhìn chúng tôi có vẻ thăm dò Chúng tôi chào cụ bằng tiếng Lào sủng Thấy anh em Việt Nam Nói tiếng Lào sủng Nét mặt cụ rạng dần Ông cụ mời mọi người vào nhà Chúng tôi giải thích cho hai cụ Anh em pha thiết Lào Và quân chính phủ Đi đánh quân phiến loạn Tay sai của Mỹ Bảo vệ nhân dân các bộ tộc Lào Cụ nghe mắt dõi nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng lại gật gật mái đầu rối bù đã bạc. Chúng tôi hỏi tình hình dân làng, sức khỏe hai cụ. Cụ chỉ tay vào vết thương đang rỉ máu ở chân. Đồng chí y tá nhanh tay lấy thuốc và băng chữa trị vết thương, rồi pha một cốc sữa mời cụ uống. Trước thái độ chu đáo ân cần của anh em Ba Tết Lào và Việt Nam, ông bà cụ mời anh em nghỉ lại trong bản. Tối hôm ấy, Chúng tôi mời ông bà cụ cùng ăn cơm Ông cụ tay chống gậy Dẫn chúng tôi đến chỗ đông người Ông nói Bộ đội Ba Thép và bộ đội Việt Nam Là con em của nhân dân Bộ đội chỉ đánh quân phiến loạn Bọn tay sai nước ngoài Để bảo vệ dân bản Người lao sùng chúng ta Phải ủng hộ bộ đội Lúc này chúng tôi mới biết Ông cụ là người rất có uy tín Đối với dân trong bản, đêm hôm đó mọi người ngủ ngon. Anh em Pa Thiết Lão đã có thêm một bài học về công tác dân vận và hiểu ra không phải người nào sủng ai cũng dấu. Sáng hôm sau dân bản đem đến một con lợn. Ông cụ người Lão Sủng nói: "Đây là tấm lòng dân bản ủng hộ bộ đội để có sức đánh giặc." 8 giờ, đại quân tiếp tục lên đường cả một buổi sáng. Đội hình cơ giới dài răng rặc chỉ vượt được một chặng đường khoảng 13km từ nậm chét đến sắc tăng tăng. Trước tình hình trên, tôi và anh Sin Capo vượt lên phía trước, nhìn các phân đội quân con le, chuyển khai chiếm lĩnh các điểm cao hai bên đường. Tôi trao đổi với anh Sin Capo. Mục tiêu của chúng ta không phải là phỉ mẹo mà là cánh đồng chung, vì thế không được phép dừng quân. Anh yêu cầu con le cho thu quân Để tiến gấp Phải vừa đánh phỉ vừa tiến Nếu phỉ đánh vào bộ phận nào Thì ở đó để lại một phân đội nhỏ đánh trả Còn đại bộ phận phải tiến nhanh Lính con le cứ nghe tiếng súng nổ phía trước Là tự ý rừng quân Cụm lại thành từng nhóm Quanh các sĩ quan Rồi dàn trận Xả súng bắn vô tuệ vạ vào rừng Mỗi lần như vậy Anh bộ lại ra lệnh ngừng bắn Và thúc dục binh lính tiến lên Thực tế quân phỉ chỉ là các nhóm nhỏ vài tên Hoạt động mang tính quấy rối Một ngày hành tiến trên đường số 7 Chỉ đi được 50 km Cánh đồng trung siêng khoảng Còn cách xa khoảng 100 km Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1960 Đoàn quân tiến nhanh hơn Vì đoạn này trống trải Quân phỉ vàng bao không dám ra sát đường Bầu trời trên đường số 7 Máy bay vận tải của địch Bay nhiều về hướng cánh đồng chum Theo tin chúng tôi nắm được Nô Sa Văn đát đổ một tiểu đoàn Tăng cường cho lực lượng địch ở đây Một cuộc chạy đua với địch diễn ra Chúng tôi yêu cầu con le thúc quân Chiếm ngay mừng sủi Một điểm dân cư khá đông đúc Cách cánh, cánh đồng chum 40 km đường chim bay Đồng thời nhanh chóng chiếm cầu nậm ngùm. Bộ phận Việt Nam và Pa Thết Lào đến đỉnh sắc păng păng. Dừng lại thổi cơm, đun nước bổ sung. Tôi điện báo về Hà Nội. Sau 20 tiếng đồng hồ mất liên lạc. Đoàn xe cơ giới do đại úy Ketsana chỉ huy. Mở hết tốc lực, chạy vun vút trong các bụi mịt mù. Tiến về ngã ba phiên luông. Từ ngã ba này đi cánh đồng chum Chỉ còn 20 km. Nếu rẽ trái đi theo hướng đông bắc về sầm nưa cũng chỉ còn 140 km Trinh sát báo về địch đã tăng cường phòng ngự Chúng bố trí hai đại đội tại khu vực cầu sắt nậm ngầm Còn 3 đại đội đóng ở sân bay cánh đồng chum Quân con lè tiến lên bị địch đánh chặn ở cầu nậm ngầm Một trong các phó chỉ huy của con le là Thong Mi hy Sinh Hai người bị thương Công lê và mấy vị phụ tá đến gặp, tôi bắt tay và nói lời chia buồn với Công lê, Kessana và nhờ họ chuyển lời chia buồn đến Gia Quýn, Đại úy Thang Mi và nói: "Trong chiến đấu khó tránh khỏi thương vong, thậm chí tổn thất, nhưng ở tình huống này, thắng lợi lớn đã cầm chắc trong tay. Có lẽ vào giờ phút này, quân phái Hữu, Tây Sai Mỹ đang ở ông và các chiến hữu của ông. Sự bình tĩnh của ông ý nghĩa lớn đối với tinh thần binh sĩ. Ông hãy động viên binh lính, chấn chỉnh đội ngũ, chuẩn bị tiến công tiếp. Chúng tôi sẽ cho pháo binh chi viện cho các ông. Đêm nay, các ông đánh chiếm sân bay cánh đồng chum và tiếp đó giải phóng thị xã Siêng Quân địch phải kính nể các ông, nhân dân các bộ tộc nào hoan nghênh các ông. Công le và các sĩ quan dường như tin rằng pháo binh Việt Nam sẽ thay họ làm được tất cả. Theo kế hoạch, anh Lê kích cho hai khẩu 105 ly bắn dọc theo đường số 7 từ nệm ngầm đến sân bay cánh đồng chum. Số đạn tập trung chủ yếu vào sân bay. Đây là đòn hỏa lực đầu tiên đánh vào quân địch phòng ngự, có tác dụng chế áp và uy hiếp mạnh quân địch. Cổ Vũ tinh thần quân trung lập. Pháo ngừng bắn, chúng tôi ra kiểm tra trên địa. Đoàn quân của con le mệt mỏi Trong khi chờ ăn cơm tối, cả cán lẫn binh lăn ra ngủ, họ ngủ liều lĩnh, muốn đến đầu thì đết. Đối với quân địch ở Lào thì trận tập kích pháo vừa rồi có thể là một đòn hòa lực mạnh chưa từng có làm kinh hồn binh lính của chúng. Kinh nghiệm ở Viên Chan cho thấy quân phái hữu sợ pháo như trẻ con sợ sấm. Đêm nay rất có thể chúng lợi dụng bóng tối để rút chạy. Ở cánh đồng chung chưa chắc đã còn địch. Tôi nghĩ vậy Vừa lúc ấy trinh sát báo cáo Phía trước không có địch Tôi như bừng tỉnh Đúng nó chạy rồi Chiến tranh ở Lào lúc này là vậy Địch nghe pháo ta bắn Sợ cái uy của ta mà rút chạy Và có thể đã chạy xa Ta tiến lên lúc này Chính là đánh vào chỗ hoàn toàn Không có trận địa phòng ngự Phải nhanh chóng vào trung tâm cánh đồng chum, Phải bắn pháo ở đó Để tuyên cáo quyền làm chủ của ta Phải chiếm ngay sân bay Nối liền cánh đồng chum với Hà Nội Bằng đường không Ta sẽ có tất cả Tôi cho gọi Trung tá Lê Kích đến Và nói Định đã rút chạy Tôi cùng trinh sát vào sân bay cánh đồng chum Chờ quân ta ở đó Anh cho bộ đội thu pháo hành quân gấp Và báo cho con le Đánh tức quân lính dậy Tiếp tục tiến vào cánh đồng chum Xương khoảng Anh cùng với Kết Sana Tổ chức hai đại đội bộ binh Hành quân bằng ô tô Một đại đội thiết giáp và pháo binh Tiến thẳng xuống Giải phóng thị xã Sương Quảng Giao nhiệm vụ cho lê kích xong Tôi, anh Long Anh Ngọc và cậu Điền Bảo Vệ Cùng hai trinh sát Ngồi trên một chiếc xe Jeep của Mỹ Do một sĩ quan quân đội con le lái Chiếc xe bật đèn sáng Vượt cầu sắt nậm ngầm Dọc theo đường số 7 Thỉnh thoảng lại thấy xác lính chết lẫn trong quần cụ. Xe chạy khoảng 20 phút, người lái xe dừng lại nói: "Báo cáo tướng Thao Chân, đây là sân bay cánh đồng chum." Sau khi kiểm tra xác định đúng là sân bay cánh đồng chum. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 1 giờ sáng, ngày mùng 1 tháng 1 năm 1961. Bốn chữ số 1 là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là sự trùng hợp thú vị. Khó phai mở trong ký ức của tôi Cùng lúc đó Mấy chục xe cơ giới nối đuôi nhau Chạy vào sân bay cánh đồng chum Trung tá lê kích Và đại úy Ketsana báo cáo Có mặt Tôi bắt tay Và chúc mừng thắng lời Ketsana Và yêu cầu anh ta Không cho bộ đội xuống xe Mà tiếp tục truy kích ngay quân địch Giải phóng thị xã Xuyên Khoảng Anh Lê Kích được dùng một đại đội pháo binh đi cùng chi viện cho bộ binh và thiết giáp giải phóng thị xã ngay trong đêm Chậm nhất là 7 giờ sáng Giao nhiệm vụ xong cho cánh quân tiến công giải phóng xuyên khoảng Tôi điện báo cáo anh Văn Cục tiến công giải phóng cánh đồng chum đã giành thắng lợi theo phương án 1 vào lúc 1 giờ sáng nay Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1961 Sân bay cánh đồng chung nguyên vẹn, sử dụng tốt. Chúng tôi sử dụng một tiểu đoàn thiết giáp, một đại đội pháo binh truy kích địch và tiến công giải phóng thị xã siêng khoảng. Tình hình biến đổi rất nhanh, lực lượng ta quá mỏng. Đề nghị anh tăng cường lực lượng cả bộ binh và pháo binh. Mở sáng, chúng tôi cho ba chiếc GMC chạy hàng ngang mấy lần trên đường băng ghép bằng những tấm ghi mất cáo. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn Cho máy bay của ta khi hạ cánh 9 giờ sáng Ngày mùng 1 tháng 1 Năm 1961 Anh lê kích cho người về báo cáo Đã làm chủ thị xã Siêng Khoảng Cánh đồng chum Siêng Khoảng đã về ta Ngày lúc đó Tôi chưa hình dung hết ý nghĩa to lớn Của cuộc hành quân Từ viên chăn đến cánh đồng chum Siêng Khoảng Một cuộc hành binh táo bạo Với lực lượng không lớn nhưng lợi dụng sơ hở của địch, ta đã tạo được một thế lợi và thời cơ hiếm có để trong 22 ngày đêm đã đánh chiếm một vùng cao nguyên rộng lớn 2.000 km vuông Các hãng thông tấn phương Tây không ngớt nói về thất bại nghiêm trọng của quân phái hữu Nô Sa Văn. Hãng thông tấn UPI của Mỹ đánh giá Sân bay quân sở cánh Đồng chum là sân bay tốt nhất ở Lào đã thuộc về tay cộng sản còn hãng thông tấn rơi của anh thì cho rằng vùng chiến lược sinh khoảng là cách chìa khóa của nước Lào về mặt quân sự khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 1961 chuyến bay đầu tiên chờ anh Hoàng Nghĩa Khánh và hai khẩu súng cối 120ly với mấy trăm viên đạn từ Hà Nội sang đã hạ cánh an toàn Xuống sân bay cánh đồng chum Trong sự vui mừng khôn xiết. Của anh em Lào Việt. 10 giờ sáng cùng ngày. Nô Sa Văn đổ hai đại đội dù Xuống Than Viêng. Nam thị xã Xương Hoàng. Anh Lê Kích cho pháo 105 ly. Bắn mấy chục quả. Trúng khu vực đổ bộ. Làm chết và bị thương một số binh lính địch. Quân dù và quân địa phương còn lại. Hốt hoảng tháo chạy tán loạn. Về hướng Nam Tha Viêng và Tha Tom. Dù vậy tình hình vẫn căng thẳng. Chúng tôi chuẩn bị phương án để phong địch nhảy dù chiếm lại sân bay cánh đồng chum. Lúc này ở sân bay cánh đồng chum chỉ còn một đại đội bộ binh trung lập và hai khẩu cối 120 ly do anh Hoàng Nghiếc Khánh vừa chuyển sang sẵn sàng đánh quân đổ bộ. Tình hình cánh đồng chum siêu khoảng tạm ổn. Anh Văn Điện tôi về Hà Nội làm việc với lãnh đạo Đảng bạn và Kim Nim về một số vấn đề hệ trọng. Chiều hôm ấy, văn phòng bộ cho người mang đến một bộ com lê, nói là theo ý kiến của bộ trưởng, tôi nên mặc thường phục để gặp Kimnim Fon Sena trong bộ com lê tể chỉnh. Tôi đang nói chuyện với anh Văn ở nhà riêng thì bác Hồ đến. Chúng tôi đứng dậy, chào bác và chúc sức khỏe người. Bác Hồ vui vẻ nói: "Chú Mân. Vừa chiến thắng trở về, có thêm cái dây. Kajavat, tôi báo cáo với bác là tôi mặc theo lệnh của đại tướng bộ trưởng. Bác cười đôn hậu nói, đi làm việc đối ngoại, phải đàng hoàng thế mới được. Bác hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh em, tình hình chiến trường Lào và căn dặn tôi một số ý khi tiếp xúc với Kinim, rồi người ra về. Đúng 17h30 phút. Tôi và anh Nguyễn Cơ Thạch đến nhà khách chính phủ tại đường Ngô Quyền đã thấy Kinh Nìm ra cửa đón. Ông ta không khách khí ngoại giao mà ôm chầm lấy tôi, nói luôn. Cảm ơn và xin lỗi tướng Thao Trăn vì những ngày giữa tháng 12 năm ngoái, trên đường hành quân từ thủ đô Viêng chăn đến Văn Viêng, trong cuộc gặp nhau đầu tiên tôi đã gay gắt trong việc đề nghị đưa lực lượng quân sự Việt Nam sang đánh địch giữ Viêng Trăn Thật ra lúc đó tôi chưa hiểu được tầm nhìn chiến lược Và lòng tốt của chính phủ Việt Nam Chủ trương rút khỏi Viêng Trăn Và mở cuộc hành quân táo bạo Giải phóng cao nguyên cánh đồng chum siêng khoảng Tạo ra bước chuyển biến lớn Đưa sự nghiệp đấu tranh Giành độc lập của nước Lào tiến lên Đợi ông ta ngừng lời Tôi nhẹ nhàng nói Cảm ơn ngày kỷ niệm Fulsenna Tôi rất mừng Là ngày đã hiểu tinh thần vô tư Đoàn kết hữu nghị giúp cách mạng Lào Của chính phủ chúng tôi Tôi cho rằng Chân thành và hiểu biết lẫn nhau Là điều kiện tốt cho mối quan hệ lâu dài Giữa hai nước Cũng như vậy Lực lượng Trung lập và Pa Thết Lào đoàn kết Tin cậy nhau Tôi tin rằng sẽ vượt qua những khó khăn mới Và giành thắng lợi mới Vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc Lào Trong bữa cơm Kỳ niềm vui vẻ nói rất nhiều, ông ta đề cập cách làm việc tiếp theo khi anh Tô giới thiệu tôi sẽ là cố vấn của chính phủ Liên Hiệp Lào. Anh Nguyễn Cư Thạch nói, Trong đàm phán ở hội nghị có tính chất quốc tế cũng vậy, chính phủ hợp Pháp Vương quốc Lào và Pa thiết Lào tin cậy thống nhất với nhau, tiếng nói nặng cân hơn nhiều. Trưa hôm sau, tôi trở lại cánh đồng chum siêng khoảng tiếp đến là Hoàng thân Sufanu vong, anh Phumi vong Vich, anh bảy và bộ phận văn phòng trung ương Đảng Lào. Mấy hôm sau, Thủ tướng Phuma về đến cánh đồng chum. Lúc này đại sứ các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đến. Đầu tiên là đại sứ Ba Lan trong ban liên lạc đình chiến. Tiếp đến là các nhà báo các nước xã hội chủ nghĩa, phóng viên báo nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp cán bộ các cơ quan bộ tổng tham mưu, tổng cục chính trị, tổng cục hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt đến cánh đồng chum siêng khoảng, nghiên cứu tình hình và giải quyết những vấn đề cụ thể giúp bạn Theo đề nghị của chính phủ Phu Việt Nam cùng với Liên Xô mở đường hàng không Hà Nội cánh đồng chum Cùng thời gian này, vấn đề quan hệ giữa cố vấn Việt Nam với ba thét Lào và lực lượng trung lập Đặt ra yêu cầu mới Yêu cầu trước hết là củng cố Tăng cường vai trò và ảnh hưởng Của Pa Thết Lào đối với lực lượng trung lập Gồm Phu Ma Kin Nim Le Đồng thời tránh công để lực lượng trung lập Nghi kỵ Việt Nam thiên vị Pa Thết Lào Những việc lớn tôi chủ động bàn với anh Bảy Hoàng thân Suphanu vong Và anh Phu Mi vong Vông Vi Chít Để lãnh đạo Lào Gặp Kin Nim và Con Le trước Có những trường hợp khẩn trương Tôi gợi ý với Kim Nim và Con Le Sau đó báo với lãnh đạo đảng Lào biết Khó khăn nhất là tiếp đại sứ Và phóng viên các nước Thời gian này có sự bất đồng Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Lúc đầu tôi tiếp Và làm việc với họ trong rừng thông Anh Văn và anh Nguyễn Duy Trinh Điện cho tôi Làm một chiếc nhà tạm để tiếp khách Các anh cho chuyển 100 tấm tôn kẽm dựng một cái nhà gần 100m2 nhà ngăn đôi, một nửa tiếp cách quốc tế với bàn ghế do anh em công binh tự tạo bằng hòm đạn gỗ thông ghép lại, một nửa tiếp khách trong nước và có mấy chiếc giường cho anh em ta nghỉ. Đồng thời chúng tôi làm 13 chiếc lán nhỏ lợp cỏ tranh, bên trong có hai chiếc giường và một bàn viết cũng bằng cây le cho phóng viên các nước xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi to lớn của quân và dân các bộ tộc Lào làm cho giới cầm quyền Mỹ lúng túng. Tổng thống Mỹ Eisenhower vội vã triệu tập một số tướng lĩnh và giám đốc cục tình báo trung ương đến họp bàn về vấn đề Lào ngày mùng 10 tháng 1 năm 1961. Sau khi thông qua quyết định viện trợ khẩn cấp cho bọn tay sai ở Lào, Washington cấp thêm cho chúng một số vũ khí hiện đại, trong đó có máy bay quân sự T-6 Hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương Được lệnh sẵn sàng tham chiến Tất cả các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương Đều đặt trong tình trạng báo động Mỹ còn bày trò chính phủ buôn ủm um Nô Sa Văn Yêu cầu khối quân sự Đông Nam Á Cử quan sát viên đến Lào Hàng nghìn binh lính sĩ quan Thái Lan Ngụy Sài Gòn Đã trà trộn vào hàng ngũ quân Nô Sa Văn Trong những trận tiến công Vào các vị trí của quân đội chính phủ hợp Pháp và Pa thết Lào Ở các tỉnh atoper và Savanakhet Có lính của sư đoàn 1 quân Ngụy Sài Gòn tham chiến Nô Sa Văn huy động 2 GM bộ binh 2 tiểu đoàn thiết giáp theo đường 13 Và từ sala La Phu Khum tiến hành phản kích Hồng chiếm lại cao nguyên cánh đồng chum siêng khoảng Quân chiếm đóng khu vực bản ban vẫn nguyên vẹn Có lẽ lực lượng quân cu 4 Sau khi giải phóng vị trí nọn hét Gặp khó khăn gì đó Chưa tiến lên giải phóng được bản ban Theo ý định Sảm thông, long chẹn Một căn cứ quan trọng của vàng bao Chúng cho từng tốt nhỏ Xuống phục kích trên đoạn đường Từ sân bay cánh đồng chum Đi thị xã siêng khoảng Tình hình chuyên đặt ra cho lực lượng bạn Phải có 3 trận địa tiến công Phòng ngự trên 3 hướng Với mục đích chung Mở thông con đường số 7 từ Việt Nam sang cao nguyên cánh đồng chum Ngăn chặn, tiêu diệt, tiêu hao Đánh tan cánh quân từ Sala Phu Khum vào mừng sủi Đánh tan căn cứ phỉ Vàng Phao ở Sảm Thông, Long Trạng Bảo đảm an toàn cho khu vực mới giải phóng 3 trận chiến đấu diễn ra như sau Trận tiêu diệt quân đồn trú Bản Ban Mở thông đường vận chuyển từ Nghệ An sang cánh đồng chum Để chiến thắng trận này thật nhanh Chúng tôi bàn với con le Sử dụng hai đại đội bộ binh Một đại đội thiết giáp Đảm bảo tiêu diệt địch Giải phóng khu vực Bộ đội con le sau khi chiến thắng Tỏ ra say sư chơi bời Khó tập hợp để đi chiến đấu Nhưng rất may Nhờ hoàng thân Suphan Nhu Chỉ thị cho con le Và động viên bộ đội trung lập đi chiến đấu Họ tổ chức đội hình xe cộ đầy đủ có cờ và kèn hành quân rầm rộ, vừa xuống đến bản ban thì quân địch ở đây chạy tán loạn, một bộ phận gia hàng, đường số 7 được mở thông và ta có tìm con đường từ bản ban đến sầm nưa. Chiến đấu phòng ngự địa tây cao điểm sắc păng păng xuống nậm chất. Trận đánh này với mục đích tiêu diệt nhỏ, tiêu hao liên tục đi đến đánh tan, đẩy lui cánh quân của nô sa Văn từ ngã ba Sala Phu Cụm tiến vào. Địa hình trên con đường này như xương sống con trâu, thuận lợi cho việc xây dựng công sự chiến đấu lâu dài. Cánh quân địch từ Viên Chăn tiến lên đã đến Văng Viêng, Mường Ta Sí. Bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp thúc dục chúng tôi phải đánh bại cánh quân của phái hữu phản kích, bảo vệ an toàn cao nguyên cánh đồng chum xinh khoảng. Cái khó nhất lúc này Là không biết lấy đâu ra lực lượng Bộ đội trung lập còn một bộ phận Nhưng không đủ sức Và Thết Lào có một đại đội Nhưng phải tỏa ra làm công tác Vận động quần chúng từ sau tác lợi Lúc này tiểu đoàn 3 Của sư đoàn 335 Sau khi thông đường Đã có mặt ở thị trấn Phôn Sa Văn Tôi khẩn khoản đề nghị Mấy lần cho sử dụng tiểu đoàn này Ra mặt trận sắc văng păng Nhưng bộ tổng tham mưu Không chấp nhận Trong tình hình khẩn trương, căng thẳng này Ai cũng có thể biết trước Nếu cánh quân nô sang vằn Vượt điểm cao sắc văng văng Tiến vào mừng sủi Thì cái giá phải trả Trách nhiệm chính trị không ai khác Thuộc về những người chỉ huy Ở chiến trường Sau khi cân nhắc mọi mặt Tôi quyết định điều động tiểu đoàn 3 Hành quân nhanh chóng chiếm lĩnh sắc văng văng Từ đó đi ra suối nậm chất Tìm đoạn địa hình dốc nhất Xây dựng công trình phòng ngự Sẵn sàng chiến đấu Đi với tiểu đoàn 3 Có tôi và anh Phạm Nghiêm Chính ủy trung đoàn Biết trước từ điểm cao sắc păng păng Đi về hướng Tây Thế nào bọn phỉ vàng bao cũng phục kích Anh em cùng binh cho đất vào bao bố Chất thành công sự trên xe GMC Và bắt tôi phải ngồi trong đó Quả thật như vậy Trên đường đi từ sắc păng păng trở ra Đoàn xe bị phục kích Chiếc xe đi trước bị bắn hỏng Phải dừng lại Dùng cối 60 ly bắn địch Để sửa chữa xe Rồi đi tiếp Sau 3 ngày đêm Tàu đoàn 3 cơ bản xây dựng công sự bằng gỗ đất Khá vững chắc Lúc này tôi mới điện cho bộ tổng tham mưu biết Tàu đoàn 3 đã ra xây dựng Trận địa chiến đấu Ngày thứ 4 Thì quân của Nô Sa Văn Có thiết giáp đi cùng Bắt đầu tiến quân từ suối nậm chắt lên Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt Địch tiến công Ta chiến đấu phòng ngự Địch tiến lên bị thương vong Xe thiết giáp bị bắn cháy Chúng lại lui xuống Ngày hôm sau chúng lại tiến lên Và cứ thế diễn ra liên tiếp Sau hơn tháng chiến đấu Bị thiệt hại nặng Địch bỏ chạy Anh Lê Kích sau khi xin ý kiến Bộ Tổng Tham Mưu Đã dùng một bộ phần bộ binh và cuối 120 ly đuổi địch. Bộ phận này đuổi địch đến mương tà xí thì địch nhảy dù ở phía sau, đội hình của ta bị chia cắt, đành phải bỏ súng cối lại trong rừng. Anh em luồn rừng về sắc păng păng. Đây là một kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Cục phản kích của địch bị đánh bại, địa bàn cánh đồng chum sinh khoảng được giữ vững. Trận đánh tan căn cứ loang chẻng của vàng pao cơ bản không cho quân phỉ quấy rối phía Tây Cao Nguyên và con đường từ cánh đồng chum đi xuyên khoảng. Ta không có bộ binh và đặc công tinh nhuệ đành phải làm đường kiêng sơn pháo 85 ly lên dãy đồi cách căn cứ địch khoảng 1 km để bắn thẳng. Sau khi bộ đội pháo binh dựng xong trận địa, ta bắn mấy quả đạn căn cứ vào bao bốc cháy quân địch tán loạn. Ba trận chiến đấu trên các hướng khác nhau, đang hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động trên vùng mới giải phóng. Cùng thời gian này, ông Thao Tu, một người có uy tín lớn đối với dân tộc Lào Sùng, chiếc xe chở ông không may trúng mình của phỉ Mạng Pau, ông Hy Sinh được tin tôi đến tận nơi ông bị nạn, sau đó viết báo cáo về Hà Nội. Anh Văn điện cho tôi nói rõ ý kiến của bác Hồ Là phải bàn với lãnh đạo bạn Tổ chức an táng ông Thao Tu thật chu đáo Củng cố và tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc Khoảng 4 giờ chiều Tôi gặp anh Bảy Chưa kịp trao đổi Anh Bảy đã cho gọi mấy cán bộ đến Giao nhiệm vụ sáng mai tổ chức chôn cất ông Thao Tu Nhìn anh Bảy mệt mỏi Sau mấy ngày bị sốt cao Tôi không nói gì thêm Bữa tối hôm ấy Chúng tôi cùng ăn cơm với nhau Như những lần trước đó Sau bữa cơm Chúng tôi ngủ chung trên sàn nhà Anh bầy ngủ tiếp đi Còn tôi không sao ngủ được Ngồi trùm chăn suy nghĩ mông lung Khoảng 2 giờ sáng Anh bầy tỉnh giấc Thấy tôi không ngủ Anh ngồi dậy nói Anh Mân có điều gì Sao không ngủ Thấy anh bớt mệt Vui vẻ Tôi chậm rãi nói Ông Thao Tu là người có uy tín Trong bộ tộc Lào sủng Nếu ta tổ chức đám tang ông chu đáo Sẽ rất có ý nghĩa về chính trị Cùng cố tăng cường đoàn kết dân tộc Bác Hồ nhắc anh và tôi Phải tổ chức lễ tang Ông Thao Tu trọng thị Anh bầy thật thà Chiều qua tôi mệt quá Nên muốn giải quyết cho xong Nghĩ lại mình sai rồi Phải sửa sai thôi Nói xong, anh bảy cho mời anh Fumi vùng vi chít và một số cán bộ đến bàn lại việc tổ chức lễ tang ông Thao Tu. Lễ tang được tổ chức long trọng theo nghi thức của các bộ tộc Lào. Bà con Lào sủng đến rất đông, họ tỏ lòng thương tiếc người đã mất và biết ơn đối với những người lãnh đạo neo Lào Hắc Giặc. Ngày 21 tháng 1 năm 1961, Kennedy lên nắm quyền Đối với ông ta, Lào vẫn là một vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với nước Mỹ. Tổng thống Mỹ và các cố vấn của ông ta chán ngán khi thấy sự bất lực của tay Sai Nô Sa Vạn. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1961, quân Trung Lập và Ba Thiết Lào đã giải phóng hoàn toàn các tỉnh Phong Sa Lì, Sầm Nưa, Siêng Khoảng và đại bộ phận các tỉnh Luân Pha Băng, Khăm Muộn. Một số vùng ở Hạ Lào rơi vào ảnh hưởng của Pa Thét Lào Khu vực thuộc quyền chính phủ hợp Pháp Còn khoảng 60% lãnh thổ nước Lào Với trên 1 triệu dân dưới cầm quyền ở Mỹ Lo sợ cho số phận tay sai, nô sa vận Tình hình đó đặt ra cho Nhà Trắng Nên lựa chọn việc can thiệp vào Lào Hay là rút khỏi đất nước này Có một biện pháp mà Lầu Năm Góc đã tính đến là sử dụng khối quân sự Đông Nam Á. Nhưng pháp phản đối và sự lạnh nhạt của một số nước thành viên trong liên minh này đã làm bó tay Mỹ. Còn một biện pháp nữa là gửi bộ binh Mỹ sang Lào. Việc này đã được tổng thống và các cố vấn nhà trắng xem xét một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng Kennedy không dám lựa chọn biện pháp này. Ngoài lý do chính trị, Mỹ sẽ gặp khó khăn Và bảo đảm hậu cần Ở một chiến trường xa xôi Hơn nữa quân đội Mỹ chưa quen với chiến tranh du kích Họ sẽ gặp khó khăn Trong chiến đấu Sau khi đã cân nhắc nhiều bề Kennedy thấy lúc bấy giờ Con đường ngồi vào bàn thương lượng Là thượng sách Sau cuộc họp báo chuyển đi toàn nước Mỹ Ngày 22 tháng 3 Năm 1961 Kennedy nói với giọng vừa như đe dọa Vừa như ôn hòa Để làm vừa lòng thế lực quân Việt hiếu chiến ở Mỹ Và giữ thể diện cho bản thân Ông ta nhấn mạnh Không thể có một giải pháp hòa bình Nếu như không có một sự đình chỉ Những cuộc tiến công của Cộng sản Được các thế lực bên ngoài ủng hộ Nhưng đồng thời Ông ta cũng cho biết Là Hoa Kỳ tán thành những cuộc thương lượng Có tính chất xây dựng Nhằm mục đích giúp đỡ Lào Trở lại con đường độc lập và trung lập Để phô trương thêm uy thế cho Mỹ Trước khi ngồi vào bàn thương lượng Kennedy ra lệnh cho hạm đội 7 Tiến vào biển Đông Đồng thời ra lệnh báo động quân Mỹ Ở Okinawa Con đường đi đến một giải pháp chính trị Ở Lào đã được mở ra Lý do chủ yếu Buộc giới cầm quyền Mỹ Phải đồng ý thương lượng Là sự bất lực quá rõ ràng Của bọn tay sai Nô Sa Văn. Ngày 24 tháng 4 Năm 1961, trong bản tuyên bố chung, Liên Xô và Anh, hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva đồng ý về nguyên tắc triệu tập một hội nghị quốc tế mới để giải quyết vấn đề Lào. Anh và Liên Xô gửi thư kêu gọi ba phái tham chiến ở Lào đình chỉ chiến sự, đề nghị chính phủ Ấn Độ phục hồi hoạt động của Ủy ban quốc tế ở Lào và đề nghị 13 nước cử đại biểu đến Geneva. Trước ngày 12 tháng 5 năm 1961 để tham dự hội nghị quốc tế về Lào Ngay sau tuyên bố của Liên Xô và Anh Trung ương neo Lào hắc sạt và chính phủ hợp pháp của Lào Tuyên bố hoan nghênh sáng kiến của hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva Sẵn sàng thương lượng với phái hữu Cuối tháng 4 năm 1961 Washington cũng tuyên bố đồng ý tham dự hội nghị Geneva mở rộng về Lào Ngày 3 tháng 5 năm 1961 Chính phủ của Hoàng thân Suvana Phu và Pa Thết Lào ra lệnh đình chỉ chiến sự Tiếp đó phái Bùn ùm Nô Sa Vẳn cũng ra lệnh cho quân đội của họ chấm dứt các hoạt động về quân sự Cùng thời gian này, Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế ở Lào trở lại hoạt động sau 3 năm gián đoạn Ngày 11 tháng 5 năm 1961 Cuộc đàm phán giữa ba phái đã diễn ra tại bản Nam Môn thuộc phạm vi neo Lào hắc sạt kiểm soát. Nội dung tiến hành song song các cuộc thảo luận về chính trị và quân sự với mục đích mở rộng chính phủ Vương quốc. Cuối cùng thành lập một chính phủ liên hiệp để gửi một đoàn đại biểu thống nhất của Lào đến tham dự hội nghị quốc tế ở Geneva về Lào khai mạc ngày 16 tháng 5. Năm 1951. Trong thời gian hội nghị Geneva tiến hành, các cuộc thương lượng giữa ba phái vẫn tiếp tục ở bản Nam môn nhưng vẫn không tiến triển. Phái nô xa văn không chịu thảo luận vấn đề thành lập chính phủ liên hiệp vào, do đó việc cử một đoàn đại biểu chung của Lào đi dự hội nghị Geneva chưa thể thực hiện được. Chiến tranh trường vẫn không có ngừng bắn thực sự. Bun ôm um nô xa văn cho quân tiến công vào các vùng do chính phủ hợp Pháp và neo Lào Hắc Sạt kiểm soát. Điển hình là cuộc tiến công của 1.200 quân phái hữu, cố vấn Mỹ chỉ huy đánh vào Pa Đông, gần siêng khoảng, bị Pa thiết Lào và phái Trung Lập đánh bại. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, Hoàng thân Suvanna Phuma công bố bức thông điệp cùng ngày Ủy ban Quốc tế ở Lào Cũng gửi bản báo cáo tới hai chủ tịch hội nghị Geneva Về tình hình chiến sự ở Lào Cuộc đấu tranh để tiến tới một giải pháp hòa bình ở Lào Tiến triển thuận lợi Bật chậm sự phá hoại của Mỹ Đoàn đại biểu các nước xã hội chủ nghĩa Và các nước dân tộc chủ nghĩa Cũng ra lời kêu gọi tất cả các nước Phải thực sự công nhận và tôn trọng chủ quyền của Lào Trong thời gian này Tại Duy Rích, Tây Đức Các đoàn đại biểu ba phái của Lào đã đạt được một số kết quả Trong việc dàn xếp những vấn đề tranh chấp và tiếp tục công việc tại bản hội nghị này Ngày 22 tháng 6 năm 1961 Các đoàn đại biểu đã ra một thông cáo chung Trong đó ba phái thảo luận về nguyên tắc thành lập chính phủ Liên hiệp lâm thời Đồng thời đề ra một chương trình chính trị chung và những nhiệm vụ trước mắt của chính phủ tháng 7 năm 1961 hội nhìzenver đã hoàn thành bản dự thảo tuyên bố về nền trung lập của Lào trước T Nguyên Đán công việc nhiều và phức tạp quân ủy Trung ương đều anh Hoàng Sâm lên làm phó cho tôi chuyên phụ trách về quân sự trung tuần tháng 5 năm 1961 anh Lê Tr sang thay tôi giúp Pa thiết Lào và làm cố vấn chính phủ do Hoàng thân Suvanna Phuma làm thủ tướng tôi về nước. Chúng tôi trao đổi với nhau, thấy đáng mừng là sau khi giải phóng cánh đồng chung, lãnh đạo Đảng bạn đã tận dụng thế lợi và thời cơ khẩn trương xây dựng cơ sở chính trị trong cả nước đạt kết quả bước đầu. Các đồng chí cán bộ được trung ương ta phái sang đã giúp bạn trong việc này tích cực và có hiệu quả. Trước ngày tôi trở về Việt Nam, Tổ tướng Suvanna Phouma quyết định trao tôi huân chương Bắc Đầu bội tinh và một thanh bảo kiếm. Lễ trao tặng huân chương tiến hành trọng thể. Phía chính phủ Lào có Hoàng thân Suanna Phouma, Kin Nim và một số nhân vật khác. Phía Việt Nam có tôi và anh Đạt, thư ký kiêm phiên dịch. Sau buổi lễ, Hoàng thân Phouma và Kin tổ chức bữa tiệc. Dự tiệc có Tiến công chúa Mun cô gái Hoàng thân Souvanna Phouma. Trong bữa tiệc tân mật, Phouma hai lần cảm ơn Việt Nam, cảm ơn tôi. Kin Nim nói nhiều hơn, ông Tuýt Phục Phouma đi theo con đường trung lập, hợp tác với Pa Thét Lào, quan hệ tốt với Việt Nam. Ông cũng cảm ơn và chúc mừng nhân tôi được tặng huân chương cao quý của Hoàng gia. Hôm trước ngày trở về nước, tôi đến chào Hoàng thân Souvanna Phouma, Kin Nim còng læ và các chính hữu của anh ta. Tiếp đó tôi chào anh Bảy, Hoàng thân Suphanuvong cùng các đồng chí lãnh đạo Pathet Lao. Cũng như những lần chia tay trước, lần này anh Bảy nắm lấy bàn tay tôi rất lâu, như không muốn rời. Chúng tôi nén xúc động để những giọt nước mắt không trào ra. Về Hà Nội được 2 hôm thì văn phòng trung ương gọi tôi sang dự một cuộc họp không nói rõ nội dung tham dự cuộc họp hôm ấy có một số anh ủy viên bộ chính trị, anh Trường Chinh, anh Tô, tức Phạm Văn Đồng, anh Nguyễn Duy Trinh, anh Trần Quốc Hoàn và phó tổng tham mưu trưởng Trần Quý Hai. Anh Ba Duẩn đi vắng, anh Văn là người chỉ đạo thường xuyên công việc bên Lào cũng không có mặt. Mở đầu cuộc họp, anh Tô nói: nay mời các anh đến đây để kịp điểm mấy vấn đề Diễn ra ở cánh đồng chung Xuyên khoảng Anh Chu Hy Mân sang Lào Làm được một số việc Nhưng phạm ba sai lầm lớn Một là gây mất đoàn kết Với các đồng chí lãnh đạo Chủ chốt của đảng bạn Hai là không làm đúng công tác mặt trận Với con le Vũ khí đạn dược từ Hà Nội Chuyển sang anh Mân Chia cho ba thét Lào nhiều Và loại tốt hơn Ba là làm một nhà ở lớn Và một cách sạn quốc tế Gây nên sự tốn kém về ngân sách Ngừng một lát Anh Tô nói tiếp Anh Chu Huy Mân Xuất thân là một bần nông Hoạt động cách mạng sớm Đảng đã giáo dục rèn luyện Đưa anh vào ban chấp hành trung ương đảng Khóa 3 Anh cần thành khẩn sự phê bình Những sai lầm khuyết điểm của mình Qua đó bộ chính trị sẽ có Thái độ rõ ràng, dứt khoát Chúng ta là những người gương mẫu. Anh Tô ngừng lời, anh Trưởng Trình chậm rãi nói: "Chúng ta hãy bình tĩnh nghe anh Mân báo cáo cụ thể rồi sẽ có ý kiến." Tôi hoàn toàn mất ngờ trước những vấn đề anh Tô nêu ra. Tôi tự trăn tình và xem lại mình có mắc những sai lầm trên không. Có những việc có thể nói ngay được, song có những việc không thể giải thích vào lúc này. Sau một vài phút suy nghĩ, tôi đứng dậy nói: Thưa các đồng chí, ba sai lầm của tôi khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, anh Tô vừa nêu, tôi xin được báo cáo. Vấn đề là mất đoàn kết với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Xin Bộ Chính trị cho kiểm tra, xác minh, phân rõ đúng sai. Hai vấn đề còn lại, tôi xin được trình bày cụ thể. Việc phân phát vũ khí từ Hà Nội chuyển sang, đúng là chúng tôi cấp cho ba thét Lào nhiều. Và tốt hơn quân của con le Bởi vì vũ khí giao cho quân con le bao nhiêu vẫn không đủ Binh lính thường vứt vũ khí bừa bãi Qua tiếp xúc làm việc với con le Và bộ chỉ huy trung lập của anh ta Tôi có cảm nhận phải đề phòng con le Rất có thể một lúc nào đó anh ta sẽ làm phản Vấn đề làm nhà lớn và khách sạn quốc tế Thực sự như thế này Khi Hà Nội chuyển lên 100 tấm tôn kém, anh em công binh lấy cây thông và dây mây dựng một nhà lớn khoảng 100 m vuông Khu rừng thông rộng và đẹp, mùa cô khô lá không rụng xuống như trải thảm. Anh em công binh thấy rừng thông đẹp quá nên ở lối vào ra ngoài cũng đã dùng rơm tết lại rồi căng lên 4 chữ khách sạn quốc tế. Bởi lẽ trong rừng có 12 chiếc lán của phóng viên báo chí Các nước xã hội chủ nghĩa Và của đảng Cộng sản Pháp Tôi ở đây 4 tháng Tình hình chiến sự lại chưa ổn định Làm gì có điều kiện để làm nhà lớn Và khách sạn quốc tế Và cũng không có mục đích gì Sau khi nghe tôi báo cáo xong Anh Trường Trinh nói ngay Những vấn đề anh Mân vừa trình bày Có gì là quyết điểm mà phải kiểm thảo Riêng việc làm mất đoàn kết với lãnh đạo bạn Theo đề nghị của anh Chu Huy Mân Bộ chính trị cần cho người kiểm tra lại Như thế mới khách quan và chính xác Anh Trưởng Trinh vừa ngừng Anh Tô đứng dậy nói Như vậy những phản ánh Từ cánh đồng chung về Là không đúng Anh Chu Huy Mân không có gì là sai lầm Cuộc họp kết thúc Nhân đây tôi cần nói một vấn đề Các cơ quan chức năng Khi chọn cán bộ giúp việc Cho cán bộ cao cấp của đảng Nhà nước nói chung Nhất là cán bộ chủ trì Phải là những người vô tư Trung thực, khách quan Có ý thức trách nhiệm Và tâm phải sáng Sau cuộc họp Tôi về trạm nghỉ chờ ăn cơm trưa Rồi đi quân khu 4 Nghĩ về hình ảnh cái nhà lớp kém Và rừng thông Thấy vui vui Nên có mấy dòng thơ hay Gọi là câu đối cũng được Trượng phu 4 biển là nhà Cơ đồ phải đâu là thứ ấy quân tử một lòng vì nước biết bao Trung Hiếu gọi là vừa tôi cũng cần nói thêm một số chi tiết về mấy năm sau đó để bàn đọc hiểu thêm tình cảm các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng nhân dân Cách mạng nàoo đối với tôi mùa hè năm 1967 tôi từ Tây Nguyên ra Hà Nội chữa bệnh trong buổi gặp và làm việc anh Ba nói mấyy năm qua Cứ mỗi lần hội đàm giữa hai bộ chính trị Việt Lào, các đồng chí lãnh đạo đảng bạn lại đề nghị kéo Chu Huy Mân về sang giúp Lào. Mỗi lần như thế tôi đều cảm ơn và xin lỗi bạn vì chưa tìm được người thay thế. Sau ngày miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng, anh Bảy vào thăm Sài Gòn và ngỏ ý muốn gặp tôi. Anh Ba nói, văn phòng trung ương điện ra Đà Nẵng gọi tôi vào Sài Gòn. Chiều ngày mùng 6 tháng 5 năm 1975, sau khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, xe đã chờ sẵn đón tôi đi thẳng vào khu nhà văn phòng trung ương T78. Anh bảy ôm lấy tôi, tay vỗ vỗ bỏ lưng tôi nói: "15 năm ấy tưởng mất mà còn." Chiều hôm ấy anh ba mời cơm thân mật, tham dự có anh ba, anh Văn, anh Phạm Hùng và tôi. Trong bữa cơm, mà người nói chuyện vui vẻ. Sau đó cùng đi xem vợ cải lương đời cô lựu. Anh Bảy kêu tôi ngồi gần. Anh nói, Tôi và anh ba đắp bàn kỹ và đi đến thống nhất phải tranh thủ thời cơ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam thắng lợi mà giành toàn thắng cho cách mạng Lào. Chậm nhất là mùa khô năm nay, tức năm 1975. Sau ký nước Lào giành thắng lợi, thế bỏ qua chế độ quân chủ lập hiến mà thành lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Anh 7 ngừng lời, quay sang hỏi tôi: "Anh Mân có ý kiến gì không?" Ý kiến của anh Ba và anh 7 hoàn toàn đúng. Năm 1975 là thời cơ tốt nhất của cách mạng Lào và của nhân dân ba nước Đông Dương đứng lên giành độc lập tự do. Nếu để chế Tình hình sẽ phức tạp và khó khăn. Anh mơn sang với chúng tôi chứ? Nếu được anh ba đồng ý, tôi sẵn sàng đi ngay. Hôm sau ngồi trao đổi chung khi kết thúc, anh 7 đề nghị anh ba cho tôi sang giúp Lào. Anh ba cười rất tươi và xôi nổi nói: Anh 7 về động viên quân và dân Lào làm gấp, nếu cần tôi cho Chu Huy Mân dẫn ba sư đoàn sang giúp anh. Nhưng thực tế đã không có việc này Sau đại hội lần thứ 5 của đảng ta Bộ Chính trị phân công thêm cho tôi Phụ trách công tác giúp Lào Đồng thời làm Giám đốc trưởng Nguyễn Ái Quốc Đặc biệt có nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị Cho cán bộ trung cấp của đảng Lào Năm 1981 Đảng Nhân dân cách mạng Lào Tiến hành đại hội lần thứ 4 Thời gian này anh Bảy có sang Việt Nam Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh điện cho tôi bay vào Nha Trang để làm việc. Chúng tôi gặp nhau ở khu biệt thự Cầu Đá. Trước khi bàn thảo, anh Bảy đưa cho tôi danh sách ủy viên Trung ương khóa trước và danh sách dự kiến ban chấp hành Trung ương khóa 4 để tôi tham gia ý kiến. Tôi hiểu đây là một sự tin cậy đặc biệt của anh Bảy dành cho, nhưng làm việc nội bộ không thể tham gia cụ thể. Tôi đề nghị anh cho được nêu ý kiến Tình hình phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới Và một số tiêu chuẩn chính Của một ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Năm 1990 Lúc này tôi đang nghỉ Ban bí thư Trung ương Đảng Lào Có gửi cho ban bí thư Trung ương Đảng ta Mời tôi sang Lào nghỉ Anh Bảy còn cử anh Mai Xúc Tránh văn phòng Trung ương Đưa máy bay sang Hà Nội đón tôi Khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 4 năm 1990, tôi đến Viên Chăn. 2 giờ chiều hôm ấy, tôi và anh Mẩy gặp nhau. Chúng tôi trao đổi một số vấn đề trước khi anh Mẩy sang Hà Nội hội đàm với bộ chính trị ta. Cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, anh Mẩy trở về Viên Chăn rất vui. Trở này vấn đề Lào năm 1961, ngày mùng 9 tháng 7 năm 1961, Tôi được dự cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu đảng ta với đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có anh Ba Duẩn, bí thư thứ nhất làm trưởng đoàn, anh Phạm Hùng, ủy viên Bộ Chính trị, anh Lê Văn Lương, bí thư Trung ương đảng, tôi, Chu Huy Mân, ủy viên Trung ương đảng, anh Song Hào, ủy viên Trung ương đảng viết Đảng nhân dân cách mạng nào có 7 người anh 7 bí thư thứ nhất làm trưởng đoàn Hoàg thân sufanoông ủy viên bộ chính trị anh thăm tài sian ủy viên bộ chính trị anh khăm xẻ ủy viên bộ chính trị anh siomphone ủy viên bộ chính trị anh si Th thích ủy viên bộ chính trị cuộc hội đàm gồm hai nội dung chính kiểm điểm về quan hệ giữa hai đảng và nguyên tắc quan hệ giữa hai đảng. Vấn đề thứ hai là trao đổi tình hình và phương hướng công tác của cách mạng. Trước hết, là việc đấu tranh thành lập chính phủ liên hiệp ở Lào. Kiểm điểm về mối quan hệ giữa hai đảng. Sau khi kiểm tra lại những kết quả đã đạt được, anh Lê Duẩn nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa hai đảng nói chung rất tốt. Cán bộ Việt Nam Đã nêu cao tinh thần quốc tế vô sản Ra sức chịu đựng gian khổ hy sinh Tận tụy Nhưng cũng còn có những khuyết điểm Sự phát triển của mỗi nước có khác nhau Nên cách nhìn vấn đề cụ thể Thường khó nhất trí hoàn toàn Anh Bảy nói Cán bộ Việt Nam rất tốt Hy sinh Tận tụy Từ khi có sự kiện viên chăn Các chủ trương lớn đều đúng Nhưng khi làm cụ thể Thì cũng có cái sai Cán bộ Việt Nam sai cũng có Nhưng cũng do hoàn cảnh khách quan đòi hỏi Bộ máy của Lào mới tổ chức Nếu Việt Nam không làm thế thì thế nào? Do đó cán bộ Việt Nam buộc phải làm thay Cán bộ Lào cũng có quyết điểm Là ý lại, không kịp nghĩ, không kịp làm Đoàn Cố vấn 100 và chuyên gia quân sự Việt Nam Có quan điểm và phương pháp rất tốt Thật cần thiết thì phải làm thay Nhưng kéo anh em Lào vào cuộc để công làm Anh 7 nói tiếp Do tình hình phát triển mới Nguyên tắc cơ bản sẽ không thay đổi Nhưng tình hình cụ thể thay đổi Việt Nam cần có quan hệ với chính phủ Vương quốc Lào Do đó phải đặt quan hệ rõ ràng Sau khi kiểm điểm mối quan hệ vừa qua Anh Ba nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng lao động Việt Nam Dẫu còn nhiều khó khăn gian khổ nhưng vẫn phải đem hết sức mình ra giúp cách mạng Lào, đó là nhiệm vụ quốc tế, đồng thời cũng là nhiệm vụ đối với cách mạng Việt Nam. Cuối cùng anh Ba trình bày một số nguyên tắc lớn về quan hệ và lề lối làm việc giữa hai đảng. Anh nói: Quan hệ giữa Đảng Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, mọi công việc ở Lào đều do Đảng Lào phụ trách. Cách mạng Lào do các đồng chí Lào lãnh đạo, đường lối chủ trương do đảng Lào đề ra, Việt Nam góp ý kiến. Cũng có lúc Việt Nam thấy vấn đề trước thì đề xuất ý kiến, nhưng quyền quyết định vẫn do đảng Lào. Về quan hệ giữa đảng Lào với các đảng anh em khác, trong quan hệ quốc tế, đảng Lào tự mình trực tiếp bàn bạc, thương lượng với các đảng anh em trong mọi vấn đề có liên quan. Trong phạm vi nào đó, theo yêu cầu của đảng anh em, Và với sự thỏa thuận của đảng Lào Việt Nam có thể làm trung gian giúp đỡ Quan hệ giữa hai nước Hai chính phủ Tất nhiên khác hơn quan hệ hai đảng Nhưng vấn đề lớn trong quan hệ giữa hai chính phủ Thì hai đảng cũng cần có sự trao đổi ý kiến trước với nhau Anh Bảy nhất trí những nguyên tắc Và chế độ làm việc Anh Ba đề ra Anh Bảy đề nghị Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế Văn hóa Đề nghị Việt Nam cử một số cán bộ giỏi về lĩnh vực này sang giúp Lào Yêu cầu Việt Nam giúp về đường lối chính sách Nhưng giúp đào tạo cán bộ là vấn đề mấu chốt Giúp củng cố và mở rộng cơ sở đảng Trong lực lượng vũ trang cũng giúp bồi dưỡng cán bộ và phát triển cơ sở đảng Kinh tế là vấn đề mới cần có sự giúp đỡ của Việt Nam Nhất là trong vùng căn cứ cả Trước mắt và lâu dài Làm thế nào vùng căn cứ Trở thành một tấm gương soi Cho các vùng khác Về tình hình và hướng công tác trước mắt Của cách mạng Lào Anh Bảy nhận định “Âm mưu của Mỹ và bè lũ tay sai Là không muốn đàm phán Nhưng do tình thế bắt buộc Nội bộ chúng có nhiều khó khăn Chúng định lợi dụng đàm phán Để củng cố nội bộ Nhưng vẫn cố kéo dài Không chịu thỏa toàn bất đề chính trị Nói về tình hình cách mạng Lào Anh ba cho rằng Cách mạng Lào vượt qua đất thu được một số thắng lợi quan trọng Pha Thét Lào có vị trí chính trị lớn Địa bàn rộng Có thế và lực mạnh Lực lượng vũ trang có điều kiện tiến đến Xây dựng một quân đội khá mạnh Đó là thắng lợi căn bản Nên chúng ta cần phải phát huy được thắng lợi đó Ta đã có thêm sức mạnh nên cũng củng cố được mặt trận với Puma và do đó địch phải thua ta về quân sự và chính trị. Nhưng ta chưa đánh bại được quân của Puminosavan. Chúng còn có quân đội khá mạnh. Vì tuy lực lượng yếu nhưng có thế mạnh, có vị trí chính trị quốc tế, về ảnh hưởng quốc tế đối với Lào, lực lượng Pathet Lào và phe có mối quan hệ chặt chẽ. Puminosavan dựa vào Mỹ Mỹ hết sức giúp Phu Mì củng cố lực lượng. Nhưng do tương quan lực lượng trước mắt, đế quốc Mỹ không thể tiếp tục theo đuổi âm mưu quân sự đối với Lào như đã làm bấy lâu mà phải nhân nhượng. Chúng buộc phải công nhận nước là hòa bình trung lập. Nhưng hòa bình trung lập theo kiểu nào thì còn tùy thuộc vào tương quan lực lượng trong nước quyết định. Tương quan lực lượng hiện nay đang diễn biến phức tạp Vấn đề rất căn bản và cấp thiết hơn là phải tích cực xây dựng lực lượng cả về quân sự lẫn chính trị Vấn đề quan trọng thứ hai là tranh thủ phu ma, nắm vững con le Nắm phu và con le cũng là vấn đề phức tạp Nên công tác mặt trận trong những vấn đề quan trọng cần hết sức chú ý Về chủ trương đàm phán, anh ba gợi ý ta không đặt vấn đề chưa cắt dứt khoát có giấy tuyến rõ ràng vì nếu thế thì rất khó khăn, ta kiên trì đấu tranh thực hiện một nước Lào thống nhất, thống nhất thì Mỹ không thể bao vây Lào được. Ngược lại, nếu chia cắt thì Mỹ xen vào. Kiên trì đấu tranh cho nước Lào thống nhất là một bức thắng lợi có tính tuyệt đối. Tình hình Lào đã có thể cho phép ta kiên trì đi tới một đường lối như vậy. Thực tế địch đã không tôn tính được ta. Trên cơ sở đó, ta đặt vấn đề chính phủ Liên Hiệp. Chính phủ Liên Hiệp chỉ là một phương tiện để làm nhiệm vụ củng cố thắng lợi vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi mới cho việc xây dựng lực lượng, tranh thủ củng cố mặt trận chắc hơn, đẩy lùi thế của Mỹ thêm nữa. Trong phiên họp cuối cùng, Bắc Hồ đến dự và phát biểu ý kiến. Bác nói, Trước hết, tôi mừng thắng lợi của cách mạng Lào gần đây và sau này nữa. Thắng lợi đó nhờ chính sách của đảng lao đúng, đồng thời các đảng anh em cũng giúp đỡ trực tiếp là Trung Quốc, Việt Nam. Trong lúc chúng ta làm việc với nhau có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Nói khuyết điểm thì cả Lào lẫn Việt đều có, làm thế nào giúp nhau thấy khuyết điểm, thành thật, phê bình, có thế mới đoàn kết được chặt chẽ. Sau khi phân tích sâu sắc tình hình Lào, bác nêu 3 vấn đề quan trọng. Việc thứ nhất là xây dựng đảng Tầm quan trọng ai cũng thấy rồi Việc thứ hai là mặt trận Là một trong ba bửu bối Mặt trận phải được củng cố và phát triển Phải làm cho mạnh Trong công tác mặt trận Về nguyên tắc là bất di bất dịch Nhưng về hình thức và biện pháp Thì phải biết nhân nhượng Biết hy sinh Ta phải chịu đựng nhiều hơn Việc thứ ba Về quân đội Nên quý hổ tinh Bất quý hồ đa, quân số vừa phải phù hợp với tình hình kinh tế, tài chính, tình hình cung cấp, vận chuyển khó khăn, tình hình thiếu cán bộ. Tóm lại, tình hình cụ thể ở Lào phải căn cứ vào cán bộ, lương thực mà đề ra mức xây dựng cho thích hợp. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.